Chuyện dễ sai chính tả các bạn có thể tắt âm lượng để đọc chuyện tốt hơn nhé. chương 431 đến 440. Lục Khánh huyền mở hộp quà thấy trên nắp hộp quà có một gói bột màu trắng, đây chắc chắn là kịch độc. Để tôi giết Tường Vi, Lục Hằng tin tưởng tôi như thế, sẽ có chuyện gì hay sao? Lục Khánh huyền trời sinh đa nghi, đối với việc Lục Hằng muốn cô giết người sinh ra chút nghi ngờ sau khi suy nghĩ rất lâu, lục khánh huyền hạ quyết tâm giúp lục hằng diệt trừ tường vi, bởi vì cô ấy rất cần sự hỗ trợ của lục hằng. mặc dù giết người sẽ trở thành nhược điểm khiến cho lục hằng có thể kìm hãm cô, đồng nghĩa với việc cô sẽ trở thành nhược điểm mà lục hằng bóp trong tay. những người thông minh có thể dễ dàng cân nhắc lợi và hại, vì vậy lục khánh huyền quyết định làm theo sự sắp xếp của lục hằng. trong phòng bệnh chỉ có cô và tường vi, mà tường vi vẫn còn đang hôn mê, lục khánh huyền chỉ cần đặt độc dược cho tường vi là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tất nhiên, cô sẽ không ngu ngốc đến mức làm ngay lập tức mặc dù có nhiều cơ hội để hạ thủ thế nhưng cô cũng sẽ trở thành người đáng ngờ nhất Lục Khánh Nguyễn rất rõ ràng làm thế nào để tránh khỏi những nguy hiếp tiềm ẩn. Trước tên Lục Khánh huyền giấu thuốc độc bên người, ngồi trên giường bệnh suy nghĩ, đột nhiên mắt cô sáng lên, nở nụ cười hung tợn. Cô nghĩ ra cách để xóa bỏ mối nghi ngờ, dựa vào sự hiểu biết của mình về hạ nhược vũ, bởi vì cô cứu cô ta nên hạ nhược vũ đáng lẽ ra nên nhanh chóng tỉnh dậy nhìn cô. Trước khi Tường Vi tỉnh dậy làm cho cô ấy câm miệng mãi mãi là được, Lục Khánh Huyền đương nhiên không cần vội làm gì. Quả nhiên không cần phải đợi lâu, tôi đã sớm nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài tiểu khu và giọng nói của vệ sĩ ngoài cửa cô Nhược Vũ, chủ tịch Du Hải đã ra lệnh không được để người khác tùy tiện vào phòng bệnh, mong cô đừng làm khó chúng tôi. Hạ Nhược Vũ có chút không vui, Lục Khánh Huyền đã cứu tôi, tôi đến xem cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, lời của Mạc Du Hải cũng chẳng có gì ghê gớm, lời anh ta nói cũng không phải là thành chỉ. Hai tên vệ sĩ canh giữ ở cửa bất lực nhìn nhau, có thể thấy được Hạ Nhược Phú rất không hài lòng với Mạc Du Hải, chắc lại giận dỗi nữa rồi thế nhưng nhưng không ai trong số họ dám đắc tội, đặc biệt là Hạ Nhược Phú, không biết lúc nào sẽ biến thành Mạc Tổng Phu Nhân của bọn họ. Cô Nhược Phú, chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho anh Du Hải, đợi sự đồng ý của anh ấy. Phiền cô hãy chờ một chút. Đương nhiên, hai người vệ sĩ không dám như vậy mà thả Hạ Nhược Phú, một người do dự hỏi. Hạ Nhược Phú khịt mũi, biểu thị ngầm sự đồng ý với đề nghị của anh, mặc dù cô rất không hài lòng với anh vì Mạc Du Hải nghi ngờ Minh Viễn, thế nhưng cô cũng không có chút sự giận dữ của mình lên người bảo vệ bên ngoài. "Anh Du Hải, cô Nhược Phú hiện đang ở bệnh viện, cô ấy muốn đến thăm cô Lục Khánh Huyền." Người vệ sĩ gọi điện thoại cho Mạc Du Hải và báo cáo sự thật. Mạc Du Hải cũng đoán được Hạ Nhược Phú là người sống rất tình cảm, cho dù không hòa thuận với Lục Khánh Huyền nhưng bởi vì Lục Khánh Huyền đã cứu cô ấy cho nên cô ấy nhất định sẽ đến thăm. Ừm, để cô ấy vào đi, không sao. Mặc Dù Hải nghi ngờ Hạ Minh Viễn thế nhưng cuối cùng anh vẫn tin tưởng Hạ Nhược Vũ như cũ. Vâng, anh Du Hải, vệ sĩ đặt điện thoại xuống, cười nói với Hạ Nhược Vũ, cô Nhược Vũ, mời cô. Cuối cùng Hạ Nhược Vũ đẩy cửa vào phòng bệnh, đi thẳng đến chỗ Lục Khánh Huyền. Lục Khánh Huyền cố gắng hết sức để kiềm chế sự kích động, nhìn Hạ Nhược Vũ với vẻ mặt lạnh lùng, hỏi cô đến đây làm gì? Đến để xem chuyện cười của tôi sao? Thật ngại quá tôi còn chưa chết được. Biểu cảm trên gương mặt của Hạ Nhược Vũ không vui chút nào, Lục Khánh Huyền đã cứu cô ấy một mạng, nhưng cô ấy không thể cảm kích nối, có một số người sinh ra đã là kẻ thù, đó chính là định mệnh. Tôi không muốn xem trò đùa của cô tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn cô mà thôi. Tôi không phải là cứu cô tôi chỉ là muốn cứu chính mình. Cô không cần cảm ơn tôi, giữa chúng ta không có gì để nói hết cả. Hạ Nhược Vũ hơi nhíu mày, cô đối với tôi còn có thù hận lớn như vậy, tại sao còn muốn cứu tôi? Nếu Du Hải biết chuyện xảy ra với cô, anh ấy sẽ không vui, vì vậy tôi mới muốn cử cô, đơn giản vậy thôi. Lục Khánh Nguyện lạnh lùng nói. Hạ Nhược Vũ hừ một tiếng tội còn tưởng rằng cô sẽ không cứu tôi. Nếu tôi xảy ra chuyện cô có thể giành chính ngôn thuận ở bên mạc Du Hải, không nghĩ đến cô vẫn còn có lương tâm. Đừng giả vờ thân thiết với tôi, nhớ kỹ điều này, tôi rất ghét cô. Lục Khánh Huyền lạnh lùng nói, cô mà biết việc thay đổi thái độ quá nhanh thì sẽ khiến cho Hạ Nhược Vũ nghi ngờ. Hạ tử du không tức giận cười nói, được rồi, xem cô vẫn còn sức cãi lộn với tôi có nghĩa là bây giờ cô cũng ổn rồi, tôi cũng nên đi. Đúng rồi, cô và hung thủ ở chung một phòng, coi chừng cô ta tỉnh lại sẽ xử lý cô. Lục Khánh Huyền hư một tiếng, đừng lo lắng, dù cho cô có chết tôi cũng không chết được đâu, đi đi. Hạ nhược vũ không cần phải ở lại, thấy Lục Khánh Huyền không sao cô cũng cảm thấy an tâm cuối cùng không chào hỏi cô ta mà đã rời khỏi phòng sau khi cô rời đi, lục khánh huyền lộ ra một nụ cười mỉa mai. hạ nhược vũ tôi thực sự nên cảm ơn cô vì đã mang một cái oan ức lớn như vậy thay tôi. thừa dịp không có ai trong phòng, lục khánh huyền dón dén đến trước phòng bệnh của thường vi. cô ấy vẫn còn đang hôn mê, không tỉnh lại nữa. lục khánh huyền lần đầu tiên giết người, tay dĩ nhiên có chút sùn dày, cô thấp giọng nói, muốn trách cô thì phải trách lục hãng. cô cũng đừng có trách tôi làm gì. ai bảo cô không cẩn thận bị mạc du hải tóm được. Vừa nói chuyện Lục Khánh huyền vừa lấy ra một gói thuốc độc từ trong ngực của mình cố gắng đưa nó vào miệng tường vi. Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Lục Khánh huyền sợ hãi, tay run lên, chất độc tràn ra ngoài gói thuốc cô không dám ở lại, vội vàng trở lại giường bệnh tim đập bịch bịch vô cùng sợ hãi. Hai bác sĩ từ ngoài cửa bước vào, họ vào đây để kiểm tra vết thương cho tường vi. Tình trạng của bệnh nhân đã tạm thời ổn định, nhịp tim cũng trở lại bình thường. Có thể sẽ sớm hồi phục lại ý thức. Một trong những bác sĩ sau khi khám bệnh là quan nói. Đột nhiên, một bác sĩ khác cao mày, không, huyết áp của bệnh nhân đang tăng, nhịp tim quá nhanh. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cô ấy thở cũng rất gấp, có thể là bệnh tình của cô ấy đã tái phát nhanh lên cứu cô ấy. Bác sĩ kia phản ứng nhanh, vội vàng nói. Họ ngay lập tức nhấn chuông cứu hộ, ngay sau đó một vài bác sĩ và y tá đã đến và đầy tường vi vào phòng cấp cứu. Sau khi mọi người rời khỏi phòng, Lục Khánh Huyền mới dám thở dài một hơi, cô chưa từng giết ai, đến bây giờ tim vẫn đập loạn xạ. Có thể là do vừa rồi chất độc bị phân tán và tan trong không khí khiến Thường Vi bị trúng độc lần nữa nên trời xui đất khiến đã giúp cô ấy hoàn thành nhiệm vụ. Trong khi giải cứu Thường Vi, vệ sĩ đã gọi cho Mạc Du Hải, anh Du Hải, tình trạng của Thường Vi đã xấu đi, hiện đang được cứu trong phòng cấp cứu. Mạc Du Hải đang ở công ty sau khi nghe tin, khẽ nhíu mày, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Người vệ sĩ cũng rất khó hiểu, chúng tôi không biết ngoại trừ cô Hạ đã đến đây một lần vào buổi trưa thì chưa có ai ở trong phòng bệnh. Ừm tôi hiểu rồi, một lúc nữa tôi sẽ đến. Mạc Du Hải đặt điện thoại xuống, giữa hai lông mày lộ ra vẻ nghi ngờ, anh đã nghi ngờ sẽ có người giết người diệt khẩu, nhưng anh không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Hạ Nhược Vũ vừa mới đi vào phòng bệnh, chẳng lẽ là trùng hợp sao? Trong một ý nghĩ chợt lóe lên đầu anh, chân mày Mạc Du Hải càng ngày càng nhíu lại sâu hơn. Mặc dù hải lái xe đến bệnh viện, tinh giang đã ở sẵn đấy đợi anh vừa nhìn thấy anh, tinh giang đã bước tới, anh du hải, tường vi vẫn đang được cấp cứu, vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch. Có điều tra được gì không? Bây giờ chuyện cũng đã xảy ra rồi, mặc Du hải biết không còn cách nào tốt hơn là chờ đợi, hiện tại chúng ta phải tập trung vào kẻ đã ám sát tường vi và tìm manh mối từ đó. Tinh giang cao may, vẫn chưa có nhiều manh mối, tường vi bị ngộ độc bởi hóa chất calisianua, chất độc này có thể xâm nhập vào cơ thể qua da. Đây là một loại độc phổ biến. Mạc Du Hải suy nghĩ một chút rồi hỏi, ngoài hạ nhược vũ ra, còn có ai vào phòng bệnh không? Tinh Giang lắc đầu, hôm nay chỉ có nhược vũ đến thăm Lục Khánh Huyền, ngoài ra còn có Lục Hằng đến, nhưng Lục Hằng không có vào phòng bệnh, dựa theo phân phó của anh tôi để các anh em cố ý sắp xếp anh ta đến phòng bệnh khác. Vừa nói xong, ánh mắt Tinh Giang đột nhiên thay đổi, hạ giọng hỏi, anh Du Hải, anh không nghi ngờ cô hạ nhược vũ sao? Con người của Mạc Du Hải lóe lên, anh thằng thường xua tay nói, Nhược Phú tuyệt đối không thể là kẻ giết người được. Sau này cậu đừng nói mấy câu như vậy nữa. Tay Tinh Giang run lên. Sau khi đi theo Mạc Du Hải lâu như vậy, anh ta chưa từng thấy Mạc Du Hải nói giọng nghiêm nghị như vậy, anh ta biết Mạc Du Hải thực sự rất tức giận. Vâng, anh Du Hải, tôi không nên nghi ngờ hạ Nhược Phú. Tinh Giang cúi đầu thừa nhận sai lầm của mình với thái độ rất thành khẩn. Anh không nghĩ hạ Nhược Phú sẽ là một kẻ sát nhân. Mạc dù hải nhàn nhạt nói, tôi biết nhược vũ là người như thế nào nên có thể bỏ cô ấy ra khỏi diện tình nghi, hãy nhớ, đây không phải là phán đoán chủ quan của tôi. Tinh giang gật đầu, tôi nhớ rồi, anh du hải, tôi có một thắc mắc làm sao tường vì lại bị trúng độc Galicianua, ngoại trừ lúc cô ấy ra ngoài thì trong phòng bệnh luôn có lục khánh Huyền, mà cô ấy chưa từng rời khỏi bệnh viện, không thể trúng độc được. Mạc Du Hải suy nghĩ một chút, ánh mắt lóe lên thiên sắc bén, cậu lập tức đi điều tra tình hình dòng vốn và báo cáo thị trường của tập đoàn Lục Thị trong năm gần đây nhất. Sau khi nắm được thông tin chi tiết cậu hãy đến văn phòng tìm tôi. Tính giang sững sờ một chút mơ hồ cảm giác được Mạc Du Hải phát hiện được cái gì đó, lập tức nói tôi đã biết rồi. Mạc Du Hải cũng không thể ở lại lâu trong bệnh viện, anh lấy xe chạy về văn phòng tập đoàn. Ngồi vào bàn làm việc mặc dù hải dùng ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ lên mặt bàn, vẻ mặt trầm tư, lục hãng đến thăm lục khánh huyền, sau đó tường. Vị chúng độc hình như không có chuyện trùng hợp như vậy được, anh mơ hồ có thể cảm giác được những mảnh vỡ nhỏ bắt đầu được giáp lại, người phía sau cũng dần dần lộ diệt. Có người cố tình khiến tôi nghi ngờ hạ minh viễn mà làm cũng tốt lắm suýt chút nữa tôi cũng bị mắc lừa. Tất cả đều có người đứng sau sắp đặt. Mặc dù hải tự thì thầm với chính mình sau đó nở một nụ cười trên môi. Sau một hồi chờ đợi, Tinh Giang bước vào với một đống tài liệu dày cộp trên tay, anh Du Hải, tài liệu anh muốn đã được chuẩn bị xong. Sau khi nhận được tài liệu mà Tinh Giang cung cấp, nhìn qua vài lần vẻ mặt Mạc Du Hải lộ ra vẻ hiểu rõ, quả nhiên là anh ta. Tinh Giang không khỏi vội hỏi, anh Du Hải, là ai vậy? Chúng ta bị người ta dắt mũi đi vòng vòng, may mà tỉnh ngộ kịp thời nếu không thì chỉ có sai lầm mà thôi, Mạc Du Hải đặt tài liệu lên bàn, nhàn nhàn nói. Tinh Giang cảnh giác ra cửa quan sát tình hình xung quanh rồi khóa cửa phòng làm việc. Mặc dù hải nhẹ nhàng nói, thanh khoản của tập đoàn lục thị trong năm qua gần như bằng không, hoạt động thua lỗ đã xảy ra trong thời gian dài. Tinh Giang sừng sốt một chút thế nhưng vốn liếng của tập đoàn lục thị đang bành trướng rất mạnh rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Mặc Du hải chế nhạo cậu không hiểu sao tập đoàn lục thị hắn là có một phần hoạt động ngầm, dùng tiền lãi để duy trì chi phí. Về phần hoạt động ngầm không thể lộ ra đó. Không cần tôi nói chắc cậu cũng tự biết đi. Tinh Giang hai mắt sáng lên, gần đây anh liên tiếp phá được các vụ buôn bán ma túy và buôn lậu vũ khí. Không lẽ tất cả đều do Lục Hằng thực hiện sao? Mặc dù hải tự tin ở thành phố này, Lục Hằng quả thực có thể làm được điều này. Đây chính là sơ suất của tôi. Tôi luôn mặc kệ sự tồn tại của người này. Anh Du Hải, tôi nghĩ chúng ta nên hành động ngay lập tức. Nhanh chóng theo dõi Lục Hãng, Tinh Giang phản ứng nhanh, lập tức đưa ra phán đoán. Mặc dù Hải xua tay, không được chúng ta chỉ cần biết đối thủ là ai là được rồi, không nên đánh rắn động cỏ. Lục Hằng cho rằng chúng ta đã bị lừa tốt hơn là nên thương kế thự kế. Tinh Giang suy nghĩ một chút cật đầu nói, vâng thưa anh Du Hải. Đoạn thời gian này có lẽ Lục Hằng sẽ làm ra hành động lớn vì nghĩ chúng ta đang đi sai đường liền muốn lộ một chân ra. Cậu phái người đi âm thầm điều tra cho tôi, mặc Du Hải trong lòng có chút tính toán nhẹ giọng nói. Tinh Giang chợt nghĩ ra điều gì đó nói, anh Du Hải còn lô vũ khí đó thì sao? Mặc Du Hải mỉm cười, đó chỉ là một phần kế hoạch của Lục Hằng thôi nếu tôi đoán không lầm, khi tôi phá vụ án buôn lậu vũ khí này, ông ta sẽ cố tình để lại manh mối khiến tôi nghi ngờ hạ minh viên. Vậy thì anh dứt khoát đừng đi nữa, rốt cuộc loại chuyện này quá nguy hiểm, tôi không tán thành anh đích thân tới đó Tinh Giang hơi lo lắng nói. Mặc Du Hải cười, nếu tôi không ra tay, Lục Hằng sẽ nhận ra tôi đã nghỉ ngờ ông ta rồi, nên tôi nhất định phải đi. Cậu lập tức phải người đi bí mật điều tra ngọn nguồn tập đoàn Lục Thị là được. Tinh Giang gật đầu, tôi biết phải làm gì, anh không cần lo lắng chuyện đó. Mặc dù hải âm ư một tiếng, đột nhiên nhíu mày, hơn nửa lần trước quản lý tài chính của tập đoàn cầm tiền chạy trốn cũng nhất định phải kiểm tra một chút. Tôi không nghĩ Lục Hằng sẽ làm hành động nhỏ như vậy. Chắc chắn là có người khác làm. Tinh Giang hỏi, vậy anh nghĩ ai sẽ là người làm chuyện này? Mặc dù hải chế nhạo chính là kẻ sát nhân đã đầu độc thường vi. Hắn ta vẫn còn trong bệnh viện. Tinh Giang cao mày nói, người mà anh đang nói tới là Lục Khánh Huyền sao? Mạc Du Hải thờ ơ nói, ngoại trừ cô ta không có người nào có cơ hội tiếp cận thường Vi. sự kiện lần này cô ta cũng là một trong những người tham gia, hơn nữa còn muốn đổ tội cho nhược vũ. Tinh Giang tức giận nói, anh Du Hải, bây giờ anh có muốn bắt Lục Khánh Huyền lại không? Tôi có rất nhiều cách để cô ta khai ra mọi chuyện. Mạc Du Hải lắc đầu, Lục Khánh Huyền rõ ràng đóng một vai trò rất quan trọng trong kế hoạch của Lục Hằng. Cho nên nếu ra tay với cô ta, Lục Hằng cũng sẽ biết hiện tại chúng ta không nên làm gì cả chỉ đợi chờ cơ hội đem bọn chúng một mẻ bắt gọn. Tinh Giang nghiêm nghị nói, tôi hiểu rồi, anh Du Hải tôi sẽ làm theo lời anh. Nói, Mạc Du Hải vung tay lên, đi đi, nhớ đừng để lộ phong phanh cái gì, Lục Hãng đã ở ẩn lâu như vậy mà không bị phát hiện, lão hồ ly này rất thận trọng, một chút gió thổi cỏ lay, hắn đều sẽ có chỗ phát giác đến lúc đó mọi tính toán sẽ đổ sông đổ bể. Trong văn phòng của tập đoàn Lục Thị, trong tay Lục Hằng đang cầm ly rượu vang đỏ, ông ta cười nói với người đàn ông mặc đồ đen, Khánh huyền đã thành công rồi. Tường Vi sẽ không bao giờ nói ra được bí mật của chúng ta. Tôi thật muốn thấy vẻ mặt giận dữ của Mạc Xu Hải. Người đàn ông mặc đồ đen cao mày, ông chủ chúng ta không có nội gián tiếp ứng ở tập đoàn Mạc Xu Hải. Tin tức này được đưa qua các kênh khác, ông có chắc là Tường Vi đã chết không? Nụ cười của Lục Hằng trở nên cứng nhắc đặt ly rượu trong tay xuống, khẽ cao mày nói, những gì cậu nói cũng có lý. Chuyện này phải chắc chắn xác nhận không phải bị anh ta đánh lừa. Người mặc đồ đen nghĩ nghĩ, rồi nói tối nay tôi sẽ đến bệnh viện kiểm tra xem tường vi đã chết thật hay chưa. Lục Hằng lắc đầu, không được nếu đây là lừa đảo thì Mạc Du Hải chắc chắn sẽ chuẩn bị sẵn sàng, nên vào lúc này chúng ta không nên làm bất cứ động tĩnh gì mà chỉ có thể theo dõi diễn biến tiếp theo mà thôi. Người đàn ông mặc đồ đen trầm ngâm một lúc được rồi, ông chủ đêm nay chắc lô hàng cũng sắp lên bờ rồi, ông định phải ai đi tiếp ứng để giá họa cho hạ minh viên đây. Lục hằng cười nhạo, tôi không nói cho cậu biết rồi sao, đội trưởng vệ sĩ của hạ minh viên là người của tôi, hắn là người sẽ nhận đợt hàng này, đáng tiếc hần ẩn nút bên cạnh hạ minh viễn lâu như vậy rồi cuối cùng phải bỏ đi. Người áo đen cũng ra vẻ tiếc núi, làm rán điệp ngầm bên cạnh hạ minh viễn chắc phải phí rất nhiều công sức. Hiện tại phải vứt bỏ hẳn chúng phải quá đáng tiếc sao Cánh mất Lục Hằng thoáng qua một tia lạnh lùng, tôi chuẩn bị đến Nam Á để tiếp quản công việc kinh doanh của Sai Bá, sau đó tôi sẽ mở ra con đường kinh doanh. Thời điểm này, ai cũng có thể vứt bỏ, người đàn ông mặc đồ đen gật đầu, ông chủ ông thật sự muốn đích thân đến Nam Á sao? Làm ra hành động lớn như vậy, tôi lo lắng mặc dù hải sẽ phát giác ra cái gì? Lục Hằng cười nói, cậu không hiểu đạo lý thỏ khôn có ba hang sao? Coi như anh ta nhận ra cũng đã quá muộn bởi vì khi đó chúng ta sẽ lấy Nam Á làm cơ sở, hình thành để chế thương nghiệp một cái Mạc Du Hải căn bản không cần lo lắng. Người đàn ông mặc đồ đen thể hiện sự tôn kính của mình, vẫn là ông chủ nhìn xa. Đêm nay cậu đi nhìn chằm chằm bến tàu đi. Nếu Mạc Du Hải xuất hiện chứng tỏ anh ta đã bị lừa, không cần lo lắng về anh ta nữa nhưng nếu không xuất hiện thì sẽ phiền phức lớn, lục hằng nhìn ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói. Người đàn ông mặc đồ đen cao mày, ông chủ ông có nghĩ rằng Mạc Du Hải sẽ nhìn thấu kế hoạch không kẽ hở này của chúng ta không? Lục Hằng lạnh lùng nói, người được gọi là người khôn ngoan sẽ không lo thẳng mà lo thua trước. Vì vậy, chúng ta phải dự tính tình huống xấu nhất. Tối nay tất cả đáp án sẽ được công bố. Ngoài ra, hãy để Hàn Công Danh đi. Người mặc đồ đen ngạc nhiên hỏi, Hàn Công Danh, nếu anh ta đi, Mạc Du Hải sẽ phát hiện ra đó là chúng ta, rốt cuộc Hàn Công Danh cũng đến từ tập đoàn của chúng ta. Lục Hằng chế diễu, nói, chuyện này cậu không hiểu, tôi chỉ muốn quấy dày sự phán đoán của Mạc Du Hải. Sau khi nhìn thấy Hàn công danh, anh ta sẽ nghĩ nếu người đưa tin phía sau là tôi, tôi sẽ không để Hàn công danh xuất hiện, nhớ lấy đây chính là cách nghĩ của người thông minh. Càng nhiều nghi phạm, anh ta sẽ càng ít nghi ngờ. Đôi mắt của người đàn ông mặc đồ đen sáng lên, ông chủ có vẻ như không có ai có thể là đối thủ của ông rồi. Cành mắt Lục Hằng lạnh xuống, đừng có vỗ mông ngựa nữa. Nếu không ai là đối thủ của tôi, 20 năm trước tôi sẽ không phải trật vật như vậy. Tất, cả là do lão quỷ ba của Mạc Du Hải bạn cho tôi, tôi nhất định sẽ không để yên cho con ông ta. Bến tàu vào ban đêm. Hàn công danh mặc một bộ quần áo thể thao màu đen trốn trong góc tối, ánh mắt lấp lánh. Tối nay lục Hằng ra lệnh giết chết Mạc Du Hải. Đây là thời khắc anh ta mong mỏi từ lâu rồi. Nếu Mạc Du Hải biến mất khỏi thế giới, Hạ Nhược Phú nhất định sẽ trở lại ở bên anh. Khẽ lau khẩu súng bắn tỉa lạnh lẽo, khóe miệng Hàn công danh nở nụ cười lạnh lùng nhìn về phía xa lộ xa xôi. Trên biển có một chiếc thuyền lướt qua, trên bến xuất hiện một đoàn người hình như là tới lấy hàng Hàn công danh biết những người này là môi nhử, không bao lâu nữa Mạc Du Hải sẽ xuất hiện. Khi tàu vào bờ, nhóm người bắt đầu chất hàng lên, lúc này chợt vang lên tiếng phanh gấp của xe, Mạc Du Hải leo xuống xe lao nhanh về phía nhóm người kia. Cánh mắt Hàn công danh lạnh lùng, khẩu súng bắn tỉa của anh ta nhắm vào Mạc Du Hải nhưng rất khó để bắn chúng anh ta khi anh ta đang di chuyển với tốc độ cao thế này cho nên vẫn tạm thời không có nổ súng. Những người kia nhìn thấy Mạc Du Hải, lập tức thả hàng trong tay xuống. Rút súng ngắn mang theo bên người ra chuẩn bị nổ súng, nhưng Mạc Du Hải không cho bọn hắn cơ hội nổ súng, anh đã giơ cánh tay lên bóp cò rồi xông đến trước mặt mấy người chúng đạn ngã xuống đất. Mặc dù hải cũng không có trực tiếp đánh chết bọn chúng chỉ là để bọn chúng mất khả năng hành động thôi, chỉ chốc lát toàn bộ những người kia bị đánh bại trên mặt đất. Nhìn người đứng đầu bên kia, mặc dù hải đã đoán được để khiến anh mắc lừa, lục hãng nhất định sẽ phải một tên bí mật ở bên cạnh Hạ Minh Viễn ra, người này chính là đội trưởng vệ sĩ của Hạ Minh Viễn. Hóa ra anh là người đứng sau, anh không phải là người của Hạ Minh Viễn sao? Mặc dù hải thở ơ hỏi. Đội trưởng vệ sĩ bị bắn vào chân, nghiến răng nghiến lợi không nói gì cố gắng chống cự đến cùng. Mặc dù Hải cười nhạt, anh bây giờ có thể không nói gì. Tôi cam đoan có rất nhiều biện pháp khiến anh phải mở miệng. Lúc này Hàn Công Danh biết mình không thể đợi thêm nữa, lập tức bóp cò. Đoàn, một tiếng nổ vang lên, tên đội trưởng vệ sĩ ngã xuống đất. Cần phải giết người diệt khẩu trước tuyệt đối không bỏ sót ai, lựa chọn của Hàn Công Danh rất đúng. Mạc Xu Hải cao mày, gần đây có kẻ giết người, anh đứng sau thùng hàng nhàn nhạt nói, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, sao anh không ra gặp tôi đi? Có phải là lương tâm cắn rứt không? Giọng hàn công danh cố ý khàn khàn, lạnh lùng nói, Mạc Xu Hải, người khác sợ anh nhưng tôi không sợ anh, hôm nay nhất định phải để anh chết ở đây. Mạc Xu Hải đội bằng đạn, lạnh nhạt nói, chúng ta có hận thù sâu sắc không nhỉ? Anh đã làm phiền tôi rất nhiều lần rồi đấy. Hàn công danh nghiến răng, mối hận của tôi với anh sẽ không bao giờ giải quyết được. Mạc Du Hải cầm súng lục định lao ra ngoài và nói tiếp, đã hận tôi đến vậy, tại sao anh không dám ra ngoài gặp tôi? Anh đang lo lắng cái gì sao? Tôi không muốn trở thành kẻ thù của một con rùa đen rụt cổ. Ánh mắt Hàn công danh càng lúc càng tức giận, lời nói của Mạc Du Hải khiến trái tim anh đau đớn. Tại sao anh ta khắp nơi đều không bằng Mạc Du Hải, thậm chí còn không dám đối đầu trực tiếp với anh ta? Mạc Du Hải, tôi không sợ anh đâu. Cuối cùng cơn giận khiến Hàn Công Danh mất lý trí, anh ta bước ra khỏi góc khuất. Mặc dù hải khẽ cao mày, Hàn Công Danh không hề che giấu giọng nói, nghe vậy lạnh lùng hỏi, Hàn Công Danh. Mặc dù hải, anh thật thông minh, làm sao lại không nghĩ ra là tôi. Anh là kẻ thù lớn nhất tồi tệ nhất của tôi, bởi vì tiểu vũ, Hàn Công Danh lạnh lùng nói với đôi mắt đỏ ngầu. Mặc dù hải mỉm cười, cuối cùng thì anh cũng sẵn sàng ra sân. Chúng ta chỉ có thể có một người chiến thắng tối nay. Hàn Công Danh hít một hơi thật sâu, lấy tốc độ nhanh nhất lao ra từ góc nhà kho, đồng thời bóp cỏ súng, bắn về phía Mạc Du Hải. Mạc Du Hải lúc mình tránh khỏi, đạn bắn ra chúng vào vị trí vừa nảy ánh lửa sáng như hoa sáng rực lên, tốc độ nhanh ánh sáng lướt qua nổ súng lại về phía Hàn Công Danh. Hàn Công Danh vội vàng trốn lại vào trong góc, đây là lần giao đấu đầu tiên của hai người, ai cũng không chiếm được lợi ích nhiều hơn cả. Ánh mắt của Hàn Công Danh càng trở nên sắc đỏ hơn, Mạc Xu Hải đứng ở trước mặt nhưng anh ta lại không có cách nào giết được điều này khiến cho anh ta cảm giác vô cùng bực bội. Mạc Xu Hải thì mỉm cười, đối với Hàn Công Danh dường như anh hiểu rất rõ, lúc Hàn Công Danh càng tỉnh táo sẽ là người khó đối phó nhất những nhược điểm của anh ta là dễ nôn nóng nên sẽ ảnh hưởng tới phán đoán cơ bản của anh ta. Mạc Xu Hải, anh muốn làm con rùa đen rụt đầu hay gì? Anh ta dưới sự trợ giúp của súng ống nên coi như chiếm ưu thế nhưng từ đầu tới cuối lại không khóa chặt được Mạc Du Hải, khiến anh ta càng gấp gáp và bất an, theo thời gian trôi qua thì kết cục càng ngày càng bất lợi với anh ta. Mạc Du Hải hở hững trả lời, tôi có rất nhiều thời gian có thể chơi cùng anh, nhưng cảnh sát sẽ tới rất nhanh, khi đó cơ hội bỏ trốn anh cũng không còn nữa đâu. Con người của Hàn công danh co rụt lại, Mạc Du Hải đem tới cho anh ta áp lực vô cùng lớn, không giải quyết sớm Mạc Du Hải thì đối với anh ta càng không có lợi gì. Mặc dù Hải nói tiếp, cho dù anh có thể chạy trốn, anh cảm thấy những người kia sẽ bỏ qua cho anh sau, thuận theo manh mối tra ra được anh, vậy cũng sẽ nhanh chóng tra ra thân phận của anh, anh cũng trốn không thoát vận mệnh bị người diệt khẩu đầu. Hàn công danh lạnh lùng nói, không cần anh lo cho tôi đâu, theo tôi thì anh nên tự lo cho hoàn cảnh của chính mình thì hơn, súng của tôi có tầm ngắm xa hơn của anh rất nhiều, anh không phải là đối thủ của tôi đâu. Mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng ánh mắt của hàn công danh lại không chừng động bởi vì mặc dù hải không phải là không có lý lẽ vì không ai có thể vĩnh viễn làm chuyện gì cũng được. Mặc dù hải biết hàn công danh đang rất hoảng loạn, ngay lúc anh ta lo lắng sợ sệt như vậy, hô hấp nhịp tim đều sẽ tăng tốc độ ảnh hưởng tới độ chính xác của việc ngắm bắn rất cao. Tôi cho anh một cơ hội, chỉ có một cơ hội lần này, nếu như anh có thể chạy thoát thì tôi sẽ không đuổi bắt anh nữa, thế nào? Anh là cố ý nói như vậy, với sự hiểu của biết của anh với Hàn Công Danh thì anh ta là người rất tự kiêu, sau khi bị Mạc Du Hải chê cười thì tâm tư sẽ càng động mạnh hơn. Quả nhiên Hàn Công Danh biểu hiện ra vô cùng tức giận, trong mắt tràn ngập tơ máu, khàn giọng gầm lên, Mạc Du Hải, anh cho rằng mình là ai, Hàn Công Danh tôi không cần anh cho mình cơ hội như này. Anh ta tức giận lao ra từ một chỗ vắng, liên tục nổ súng về hướng của Mạc Du Hải, nhưng cũng không tạo thành uy hiếp gì lớn đối với Mạc Du Hải. Mặc dù Hải tỉnh táo nghe tiếng súng trong lòng tính toán một chút về số lượng đạn, súng ngắm của Hàn Công Danh chỉ có 12 viên đạn, lúc này đã bắn liên tiếp các phát đạn hơn nữa còn bởi vì cảm xúc quá kích động nên tay của Hàn Công Danh không nhịn được run dẩy ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ bay của viên đạn. Từ phía sau thùng chứa hàng hóa đi ra, anh ta đưa tay cầm súng lên chĩa về phía Hàn Công Danh, hờ hững nói. Anh quá vọng động rồi, chiến thắng tôi quan trọng tới vậy sao? Hàn công danh cũng nhận ra mình bị lừa, mắt lạnh nhìn về phía Mạc Du Hải, lạnh lùng lên tiếng, đúng, bởi vì tôi muốn chứng minh, vì nhược Phủ tôi có thể không tiếc bất cứ giá nào. Cánh mắt của Mạc Du Hải trở nên thâm sâu khó đoán hơn, ừm, anh đã chứng minh được nhưng kết quả hình như không tốt đẹp lắm so với tưởng tượng của anh đúng không? Hàn công danh cười lạnh, hiện tại nói chuyện này cũng vô dụng, mặc dù tôi thua nhưng tôi chưa từng hối hận, mà tôi cũng sẽ không cúi đầu trước anh. Mạc Tu Hải hở hững nói, tôi cũng không nghĩ tới sẽ nhận cái cúi đầu của anh, tôi hiểu rõ anh, cho dù bị tôi bắt được anh cũng không biết nói cái gì đâu. Hàn Công Danh cười ha ha, Mạc Tu Hải, anh đừng tưởng rằng mình hiểu rõ tôi, anh vẫn tính sai một chuyện đấy thôi, tôi cũng sẽ không bị anh bắt được. Lời nói còn chưa dứt, Hàn Công Danh đã phóng súng biển, Mạc dù Hải hơi cau mày, chặn giết Hàn Công Danh thì dễ như trở bàn tay, nhưng nếu giờ phút này mà nổ súng thì chẳng khác nào thay người trong tội giết người diệt khẩu. Hơi do so dự một chút, Mạc Du Hải buông sủng xuống nhìn Hàn Công Danh nhảy vào biển, anh ta rất chắc chắn, một ngày nào đó Hàn Công Danh sẽ quay đầu về. Tiếng còi cảnh sát vang lên từ phía xa, Mạc Du Hải nhìn những tiểu lâu la đang dẫy rựa trên mặt đất biết là cũng không hỏi được gì từ trong miệng họ nên quay đầu rời đi. Hàn Công Danh chìm xuống dưới biển, bơi ra rất xa mới từ từ lộ mặt lên mặt nước, lần giao đấu này anh ta thua thua triệt để cũng khiến lòng tự trọng của anh ta bị đả kích nghiêm trọng, nhưng mà anh ta chỉ cần lục hằng còn sống như vậy thì cơ hội vẫn còn lẻn về tập đoàn Lục Thị, đã là dạng sáng, cả người Hàn công danh đều đầy nước động, có vẻ hơi thảm hại, lúc này chắc Hàn Lục Hằng vẫn còn chờ tin tức của anh ta, cho nên không lo không tìm thấy ông ta. Bên trong văn phòng tổng giám đốc vẫn còn sáng đèn, Hàn công danh đi vào, quả nhiên Lục Hằng vẫn còn ở đó chờ, nhìn thấy dáng vẻ này của anh ta thì có hơi ngạc nhiên một chút, sau đó thì nhanh chóng khôi phục thái độ bình tĩnh lại. Sao vậy, mặc dù Hải cũng đi nữa sao? Hàn công danh gật đầu, giao đấu với anh ta, tôi đã đánh giá thấp anh ta rồi, anh ta thật sự là người có tài. Lục Hằng đứng dậy, cười nói, không sao cả thất bại chính là chuyện bình thường của nhà binh, tôi sẽ không vì chuyện này mà trách cậu đâu, nhưng có. Một vấn đề cần cậu phải chú ý, có phải anh ta đã biết cậu là đối thủ của anh ta rồi không? Hàn công danh đáp, ông yên tâm, cho dù anh ta biết đang đối nghịch với tôi, tôi cũng không nói gì, anh ta sẽ không nghi ngờ tới trên người của ông. Lục Hằng cười hỏi, sao cậu có thể chắc chắn tới vậy? Nếu không may cậu ta thông qua câu truy cứu tới tận quan hệ hợp tác của chúng ta thì không phải tất cả đều bị bại lộ hay sao? Tôi sẽ trốn đi, chờ sau khi tin đồn tan hết tôi sẽ trở về hoạt động lại, chắc chắn với ông Mạc Du Hải sẽ không tra ra được cái gì, hàn công danh cảnh giác nhìn về phía Lục Hằng, ông ta nói như vậy hình như anh ta cảm nhận được có chuyện gì đó khác lạ. Lục Hằng mỉm cười, dưới đáy mắt là một vòng sát ý, không có ý gì cả, ngài Hàn công danh à, tôi chỉ tin tưởng một loại người đó chính là người chết sẽ không nói ra bí mật cho nên phải xin lỗi cậu rồi. Hàn công danh nhanh chóng rút súng ra tay cầm súng lục dơ thẳng về phía lục hãng, tôi biết ông muốn giết tôi diệt khẩu, sao tôi lại không làm ra chút chuẩn bị gì được chứ. Lục Hằng đang đối mặt với họng súng nhưng cũng không lộ ra vẻ gì là bối rối, cười nói, cậu Hàn công danh này, nếu như tôi mà là cậu căn bản tôi sẽ không trở về, bởi vì hợp tác với tôi nhất định phải chuẩn bị sẵn kết cục hy sinh. Hàn công danh từ từ lùi về phía sau, tôi chỉ cần an toàn rời khỏi nơi này, sẽ không lấy mạng của ông, hy vọng Tổng Giám Đốc Hằng có thể phối hợp một chút. Lục Hằng thở dài một tiếng, cậu là một nhân tài, đáng tiếc quá, vì chuyện lớn nên không thể không cho cậu rời đi trước. Không đợi Hàn Công Danh trả lời, liền nghe thấy tiếng tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên qua ngực trái của Hàn Công Danh, ánh mắt của Hàn Công Danh dần không còn tiêu cự, anh ta trực tiếp ngã sụp xuống dưới. Từ bên trong cửa ngầm xuất hiện một người mặc áo đen, trước họng súng đang có khói bốc lên. Đại ca tôi ném tên này xuống biển nha, mặc dù hải cũng đừng mong cha ra được chúng ta. Lục Hằng gật đầu, gần đây cậu nhất định phải chú ý một chút, đừng có bất kỳ hành động nào khác tôi cảm giác Mạc Du Hải đã tiếp cận được chuyện gì của chúng ta rồi, đây không phải là dấu hiệu tốt đâu, nên làm việc cho sạch sẽ một chút. Mạc Du Hải trở về biệt thự Tinh Giang đang ngồi chờ anh. Mấy chuyện tôi giao cậu đã làm tốt chưa? Mạc Du Hải ngồi xuống hỏi. Tinh Giang gật đầu, mọi việc đều giống như anh dự đoán, tôi đích thân theo dõi bên ngoài tập đoàn Lục Thị nhìn thấy Hàn công danh bước vào những không thấy đi ra. Khi tôi muốn rời đi tôi nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt mặc đồ đen đi ra với một chiếc vali lớn. Mặc dù hải khẽ cao mày, chả có vẻ như hàn công danh đã bị diệt khẩu. Tôi đã nhắc nhở anh ta khi trở về Lục Hằng chắc chắn sẽ không để anh ta yên, với cái thông minh của anh ta đáng lẽ phải dễ dàng nghĩ tới điều này trừ, nhưng tại sao anh ta lại tự chui đầu vào lưới. Có lẽ cảm thấy Lục Hằng vẫn cần anh ta nên mới không sợ hãi, mặc dù hải lắc đầu, không anh ta quả muốn đánh thắng tôi, nên không thể rời xa sự ủng hộ của Lục Hằng. Hàn công danh tuy thông minh một đời nhưng là nhất thời hồ đồ mà. Tinh Giang không nói thêm gì nữa, anh biết những chuyện này không phải chuyện anh nên nhúng tay vào. Tôi nghĩ Lục Hằng sẽ làm chuyện gì, cậu nhất định phải quan sát kỹ bọn họ tuyệt đối không được thả lỏng một giây nào, hiểu không? Mạc Du Hải rứt khoát nói. Tinh Giang gật đầu, anh Du Hải yên tâm, tôi sẽ không để anh thất vọng. Nói xong liền quay người rời khỏi phòng khách. Mặc dù hải dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, tình huống lúc này càng rõ ràng, rõ ràng lục hãng là người đứng sau, ông ta đang nghĩ cách đối phó anh. Ngay sau đó, tinh giang đi tới đi lui, gõ cửa vài cái rồi đi vào, nói nhỏ, anh du hải, em vừa nhận được tin tức là phi hành đoàn riêng của lục hằng đã tập hợp. Nghe nói ông ta sắp đi Nam Á. Mặc dù hải khẽ cao mày, tập đoàn lục thị không có việc gì ở Nam Á. Ông ta đến đó làm gì? Tính giang lắc đầu tôi chỉ có thể nhận được tin tức tôi không biết chính xác lục hằng có mục đích gì. mặc dù hải suy tư một lúc trong mắt chợt lóe lên một tia hiểu rõ tôi hiểu rồi ông ta muốn tiếp quản công việc kinh doanh của xài bảo vốn liếng của tập đoàn lục thị có vấn đề lục hằng nhất định sẽ tìm cách giải quyết. mặc dù công việc kinh doanh chính của ông ta là kinh doanh ngầm nhưng tập đoàn lục thị là mặt tiền của ông ta nên tự nhiên không thể sụp đổ được. có vẻ như tôi cũng sẽ đến nam á một chuyến. mặc dù hải nhanh chóng đưa ra quyết định. Tinh Giang do dự một chút rồi nói, anh Du Hải, anh vội vàng đi Nam Á, Lục Hằng nhất định sẽ nghi ngờ. Anh phải nghĩ ra lý do hợp lý ao. Mặc Du Hải gật đầu, anh ngược lại lại nhắc tôi rồi. Đúng vậy, Lục Hằng rất cẩn thận. Nếu tôi làm như vậy nhất định sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của ông ta. Tinh Giang suy nghĩ một chút, đột nhiên hai mắt sáng lên, anh Du Hải, anh có thể nói cô nhược vũ đi với anh. Nó sẽ thành một chuyến đi du lịch, Lục Hằng sẽ không nghi ngờ chuyện này. Mạc Du Hải lắc đầu, không được, chuyến đi Nam Á này sẽ rất nguy hiểm, không thể mang nhược phú theo. Tinh Giang xấu hổ nói, đúng vậy tôi không có nghĩ tới. Mạc Du Hải cười, tôi sẽ suy nghĩ lại một chút. Vì chuyện của Hạ Minh Viễn mà giữa chúng tôi có chút không vui, đi dạo một chút cũng tốt. Không có chuyện gì nữa vậy tôi về trước đi. Anh Du Hải Tinh Giang nói xong xoay người đi ra ngoài, lúc Mạc Du Hải suy nghĩ chuyện gì thì thường muốn ở một mình. Mạc Du Hải suy nghĩ một hồi, cầm điện thoại lên bấm số của Hạ nhược Phú Thật lâu không có ai trả lời, Mạc Du Hải cười bất lực. Hạ Nhược Phú luôn có thói quen mang theo điện thoại di động bên người, cô ấy hẳn là còn tức giận. Một lúc sau, Hạ Nhược Phú mới trả lời điện thoại, hờ hứng hỏi, có chuyện gì? Sao? Mạc Du Hải nhẹ giọng nói, em còn chưa ngủ à? Cha, còn quá sớm để đi ngủ. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, em vẫn chưa buồn ngủ. Hạ Nhược Phú thở ơ nói. Mặc dù hải nhịn không được cười lên, ngoài trời cũng đã dạng sáng, có chỗ nào còn sớm quá, có lẽ người phụ nữ này đang đợi cuộc gọi xin lỗi của anh cũng nên. Chuyện của ngày hôm nay, anh muốn xin lỗi em, cho dù anh có lý do để nghi ngờ bất cứ ai thì anh cũng không nên nghi ngờ em. Ở một số thời điểm, người đàn ông phải chủ động xin lỗi. Giọng điệu của Hạ Nhược Phú Diệu đi một chút thôi bỏ đi, em không quan tâm đến những chuyện này. Bây giờ đã muộn rồi, nên đi ngủ sớm đi. Mạc Tư Hải mỉm cười, không phải em vừa nói còn quá sớm sao? Chẳng lẽ nãy giờ là em chờ điện thoại anh à, bây giờ anh gọi rồi, thỏa mãn rồi không phải chờ nữa nên giờ em cảm thấy buồn ngủ rồi. Hạ Nhược Phú bị người đàn ông này vạch trần, trên mặt có chút đỏ lên nhưng đương nhiên không thể thừa nhận. Không phải, hôm nay em có chút hoảng sợ cho nên không có ngủ được. Mạc Tư Hải cười nhẹ, để bày tỏ lời xin lỗi thật lòng của anh, anh muốn mời em đi du lịch với anh. Hạ Nhược Phú ngạc nhiên lên tiếng, đi du lịch. Anh muốn đi đâu vậy? Chắc là đi Nam Á, không phải em luôn muốn đến đó sao, ngày mai chúng ta đi được chứ? Mặc dù hải nhẹ nhàng nói, ở văn phòng chủ tịch tập đoàn Lục Thị, người đàn ông mặc đồ đen bước vào thì thầm, ông chủ tôi đã ném hàn công danh xuống biển. Bây giờ nó gần như nằm trong bụng cá mập, không còn ai kể cả tôi có thể tìm thấy anh ta. Lục Hằng gật đầu thật đáng tiếc, anh ta là một trợ lý rất tốt của tôi nhưng vì tình hình chung chúng ta vẫn nên bỏ đi. Người đàn ông mặc đồ đen thì thảo ông chủ tôi đã phải người theo dõi Mạc Du Hải, nghe nói anh ta sẽ đến Nam Á. Lục Hằng lúc sửng suốt nghiêm trọng hỏi tại sao lại đến Nam Á chẳng lẽ chúng ta đã bị bại lộ. Người mặc đồ đen lắc đầu, ông chủ đừng căng thẳng, anh ta đi du lịch với hạ nhược vũ, không liên quan gì đến chúng ta. Lục Hằng vẫn không yên, đi du lịch vào lúc này có phải là đang che giấu tại mắt chúng ta không? Người đàn ông mặc đồ đen lắc đầu tôi nghĩ không phải. Nếu Mạc Du Hải đến vì chúng ta, làm sao anh ta có thể đưa hạ nhược phũ đi cùng? Anh ta phải biết như vậy rất nguy hiểm. Dựa vào tình cảm của hai người họ, Mạc Du Hải sẽ không để hạ nhược phũ rơi vào nguy hiểm. Lục Hằng suy tư một chút cật đầu nói, câu nói đúng, có lẽ tôi quá nhạy cảm bóng đen tâm lý do nhà họ Mạc là lá gan của tôi quá nhỏ. Mà săn tiện tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Người đàn ông mặc đồ đen nói chắc chắn tất cả đã sẵn sàng, ông chủ, nếu ai dám chống lại chúng ta, họ chắc chắn sẽ bị xóa sổ. Ông cứ yên tâm, Lục Hằng nói, chuyện này liên quan đến tương lai của tập đoàn. Không được có chuyện cầu thả, tin tốt là Mạc Du Hải đã bị lừa, chúng ta bớt được phiền phức. Buổi sáng, chiếc máy bay chở Lục Hằng cùng với người mặc đồ đen đáp xuống sân bay Bangkok, những kẻ từng là đàn em của Sai Bà Giờ đã bị ông ta mua chuộc hoàn toàn nghe theo lệnh của ông ta. Đại ca tôi sẽ đưa anh tới nhà xưởng của anh Sai Bá, một đàn em cũng đã từng là quản lý dưới tay Sai bá nói với ông ta. Anh ta khá là quen thuộc khu vực này. Lục Hằng nở nụ cười nhạt mà lạnh lùng, hỏi anh ta tôi tiếp nhận công việc kinh doanh của anh Sai Bá, sẽ không có người nào phản đối đấy chứ? Người quản lý kia hơi do dự một chút nói, trước kia lúc anh Sai Bá còn làm thì không ai dám lỗ mãng, nhưng bây giờ anh em họ đều không có ở đây, tôi sợ đám tay chân đã sớm chia năm xẻ bảy, e là sẽ có kẻ đứng ra phản đối kế hoạch của đại ca. Lục Hằng nói với anh ta bằng cái giọng đầy khinh thường, tôi không thèm để ý cái đám thôm tép nhãi nhét đấy đâu, cậu yên tâm. Sau lưng ông ta, người áo đen dơ tay lên, một nhóm người mặc đồ đen cũng lần lượt đi xuống từ một chiếc máy bay tư nhân khác ước chừng có đến hơn 30 người. Đại ca, những người mà chúng tôi đã huấn luyện rất nhiều năm đều ở đây, ai dám phản đối anh, bọn họ sẽ giết chết người đó mà không hề do dự. Người áo đen lặng lẽ đảo mắt nhìn những sát thủ kia, đặc ý nói. Lục Hằng hài lòng gật đầu, khí thế không tệ. Đi, chuyện này liên quan đến tiền đồ của công ty tôi không cho phép bất kỳ ai phá hỏng nó. Đã có người chuẩn bị sẵn xe từ trước, một đoàn người lái xe đến một nhà xưởng được che giấu ở vùng ngoại ô. Đại ca, đây chính là xưởng chế tạo vũ khí của anh Sai Bá, các loại súng ống đạn được trước đó mang đi giao dịch đều được chế tạo từ nơi này. Chỉ có điều, bây giờ nó thuộc về ai, thì tôi cũng không biết người quản lý kia giới thiệu với ông ta. Lục Hằng ra hiệu cho những sát thủ kia ấn nấp trước, rồi đi về phía nhà xưởng trong sự bảo vệ của người áo đen. Vừa bước chân tới cửa, đã lập tức bị mấy người cầm vũ khí trong tay tiến lên cản lại, quát hỏi, dừng lại, các ông là ai? Lục Hằng dừng bước, mỉm cười trả lời, còn các cậu là ai? Người đứng cản đường đánh giá Lục Hằng một lượt cảnh giác nói, chúng tôi là người của anh sai bá, nhà xưởng là địa điểm quan trọng, các ông không thể tự tiện xông vào được. Lục Hằng cười cười, nói từ giờ trở đi tôi chính là ông chủ của các anh trước khi chết sai bà đã giao lại hết các mối làm ăn từ trước tới nay cho tôi quản lý. Người cản đường nhìn về phía Lục Hằng đầy nghi hoặc thử thăm dò hỏi một câu thế ông là ai? Tôi là Lục Hằng, tôi nghĩ hẳn là cậu đã từng nghe thấy tên của tôi ở đâu đó rồi, trước đó tôi và anh sai bá của cậu đã từng hợp tác với nhau rồi đây. Lục Hằng hở hững nói, đáy mắt lại mang theo một chút bực bội bởi vì ông ta không muốn mất thời gian quý giá của mình với những tên lâu la này. Ông Lục Hãng, tôi biết ông thế nhưng mà bây giờ không có chứng cử gò để chứng minh là anh Sai Bà đã giao lại toàn bộ công ty của anh ấy cho ông. Cho nên tôi không thể để cho ông vào trong được ông thông cảm người đứng ra cản đường quả quyết cự tuyệt. Tôi chính là vệ sĩ thân cận của anh Sai Bá, chuyện này thì tôi có thể chứng minh. Còn anh, anh là cái thá gì mà đứng ra quyết định ở đây? Người quản lý cũng kia giận dữ quát lên. Người cản đường nhìn tay quản lý đứng cạnh Lục Hằng cười lạnh nói, hóa ra là anh à. Anh thì có thể chứng minh được cái gì, làm sao tôi biết được có phải các người thông đồng với nhau để hại chết anh Sai Bà, sau đó muốn thôn tính hết tài sản của anh ấy hay không. Người quản lý lộ ra vẻ phẫn nộ, nhưng không đợi anh ta lên tiếng, Lục Hằng đã giơ tay ngắn lại, mỉm cười nói, chuyện gì cũng đòi phải có chứng cứ, cậu nói như vậy tôi sẽ cho rằng cậu đang muốn phỉ bán tôi đấy. Người cản đường lạnh lùng nói, ông Lục Hằng tôi không đi cùng anh Sai Bá đến chỗ đó, cho nên tôi cũng không hiểu rõ tình huống là gì. Lời ông nói lại không có gì để chứng minh cho nên tôi nghĩ, hay là chờ đến khi ông đưa ra được chứng cứ để chứng minh thì lại đến đi. Lục Hằng vẫn duy trì thái độ mỉm cười của mình, được làm phiền cậu rồi. Nói xong, Lục Hằng xoay người rời đi. Ông ta biết nhà xưởng này đã bị đàn em của Sai Bá khống chế rồi, nói nhảm với bọn họ cũng chỉ là hành động dư thừa mà thôi. Lúc xoay người, ông ta trao đổi một ánh mắt với người áo đen, người áo đen hiểu rất rõ ông ta muốn làm gì. Sau khi gật đầu một cái thì lập tức rút súng ra, bóp cò. Sau khi mấy tiếng súng nổ vang lên, mấy người đứng ra chắn đường đều ngã trong vũng máu tiếng súng cũng là tín hiệu, những sát thủ ẩn nấp lúc này kia cũng lập tức xuất hiện. Lục Hằng dặn dò một tiếng xong thì lập tức rời đi, một lát nữa cảnh tượng máu chảy thành sông diễn ra ông ta cũng không thích phải nhìn thấy. Hơn 30 người dưới sự chỉ huy của người áo đen nhanh chóng sông vào trong nhà xưởng, rất nhanh xung quanh đã vang lên tiếng súng dày đặc, hai bên này sinh giao chiến rất kịch liệt. Cuối cùng thì một hồi giao tranh khốc liệt cũng dừng lại, người áo đen máu me khắp người đi tới nói với Lục Hằng, đại ca, đã làm xong. Người của chúng ta không hề bị tổn hại chút nào, còn đối phương thì đã chết mười mấy người. Đều là những người đã từng là đàn em của Sai Bá, bọn chúng muốn chiếm nhà xưởng này làm của riêng. Lục Hằng hài lòng gật đầu, bắt đầu tuyển công nhân là người địa phương, phải nhanh chóng khôi phục lại hoạt động sản xuất của nhà xưởng. Tôi sẽ liên hệ với các đối tác làm ăn nhanh nhất có thể. Những lợi nhuận mà nhà xưởng này sẽ mang lại cho công ty là vô cùng khả quan. Người áo đen đáp lời ông ta: Đại ca tiếp theo chẳng phải là sẽ tiếp quản hoạt động kinh doanh ma túy của sai bà sao? Lợi nhuận từ việc này so ra càng lớn hơn từ việc buôn bán súng ống đạn dược, cho nên sẽ càng gặp phải những sự phản đối mạnh mẽ hơn. Lục Hãng nói: Tôi đã cân nhắc đến vấn đề này, yên tâm, xưởng sản xuất vũ khí này được khởi động lại tiên sẽ đổ về liên tục không ngừng. Đến lúc đó lại thuê thêm vài đứa liều mạng làm việc cho chúng ta chuyện thu hồi hoạt động kinh doanh ma thủy sẽ dễ như trở bàn tay. Cái tôi lo lắng bây giờ chính là Mạc Du Hải cũng đến đây rồi, cậu ta sẽ tạo thành mối uy hiếp rất lớn đối với tôi. Người áo đen cười lạnh, nói, lần này chỉ sợ Mạc Du Hải có đến mà không có về đâu. Đại ca có phải chúng ta nên ra tay trước để chiếm lợi thế hay không? Lục Hằng gật đầu, đó là điều đương nhiên, tôi sẽ không ngốc đến độ chờ Mạc Du Hải đến tìm tôi gây phiền phức trước đầu. Như vậy đi, bây giờ cậu lập tức dẫn người đến sân bay ám sát để cậu ta và Hạ Nhược Phú cùng nắm tay nhau xuống ngủ đi. Trong mắt người áo đen lóe lên tia sáng lạnh lẽo, đại ca yên tâm, đây không phải là địa bàn của Mạc Du Hải, chúng ta hành động cũng không cần phải lo lắng bất kỳ điều gì, đối phó với anh ta rất dễ dàng. Biểu cảm của Lục Hằng trở nên nghiêm trọng, không được lạc quan một cách ngủ quắng, Mạc Du Hải còn khó đối phó hơn ông già của nó cho nên càng là những lúc này càng không được phép buông lỏng cảnh giác cậu đã hiểu chưa. Người áo đen lạnh lùng nói, đại ca anh lại quá đề cao Mạc Xu Hải rồi, chưa kể bên cạnh anh ta còn có hạ nhược phũ nữa, thêm một người khiến anh ta phân tâm cơ hội của chúng ta càng lớn. Anh mắt lục hằng lạnh lùng hơn, vốn dĩ tôi còn định giữ lại mạng cho Mạc Xu Hải, bởi vì Khánh Huyền rất thích cậu ta, nếu biết tin cậu ta chết Khánh. Huyền sẽ rất đau lòng, chỉ có điều, nhìn vào tình thế thể hiện giờ thì tôi buộc phải giết cậu ta, một đạo giải quyết tất cả mọi vấn đề. Người áo đen gật đầu, đại ca, lúc này không phải là lúc nói chuyện yêu đương trai gái, tất cả đều phải đặt lợi ích công ty lên hàng đầu. Lúc Hằng cười lạnh, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi là một người không phân biệt được rạch ròi giữa công và tư à? Cứ quyết định như vậy đi, trước tiên ổn định lại hoạt động của xưởng sản xuất vũ khí đã. Rồi dồn toàn lực đối phó với Mạc Du Hải, cho dù phải bỏ ra cái giá lớn tới đâu, nỗ lực nhiều cỡ nào cũng nhất định phải bắt cậu ta ở lại chỗ này cho tôi. Người áo đen đáp lời một tiếng rồi lập tức quay người rời đi, đồng thời còn mang theo cả mười mấy tên sát thủ. Bọn họ đều đã tham gia huấn luyện chuyên nghiệp, nên người áo đen rất tự tin có thể tiến hành cuộc ám sát này thành công. Lục Hằng đi vào trong nhà xưởng, đám đàn em đang xử lý đám thi thể. Khi nhìn thấy từng cái xác đẫm máu thậm chí ông ta còn nở một nụ cười hài lòng thích thủ, mặc dù hải cậu không có cửa đầu với tôi đâu. Sáng sớm, trên mảnh đất Nam Á, ánh nắng mặt trời dịu dàng xuyên qua cửa số chiếu vào phòng, Hạ Nhược Vũ đang nở nụ cười rất xinh đẹp. Mặc dù Hải mỉm cười nhìn cô, hỏi, sao hôm nay lại vui vẻ thế? Đây là lần đầu tiên chúng ta đi xa, vui vẻ hơn một chút cũng là rất bình thường mà đúng không? Hạ Nhược Vũ cười nói. Mặc dù Hải liếc mắt nhìn về phía bầu trời bên ngoài cabin, chân mày hơi nhíu lại, chuyến đi này không hề giống như bầu trời sáng tỏ ngoài kia. Giờ phút này Lục Hằng cũng đã đặt chân đến Nam Á rồi, có lẽ đang tiến hành tiếp nhận các nhà xưởng hoạt động phi pháp kia. Nhìn thấy vẻ mặt Mạc Du Hải có chút khác thường, hạ nhược vũ thu hồi nụ cười, chăm chú nhìn anh, hỏi thăm có phải anh có việc gì giấu không cho em biết đúng không? Mạc Du Hải thu hồi ánh mắt cười cười nói, làm gì có? Anh đừng có mà lừa em, thật ra từ tối hôm qua lúc anh gọi điện thoại cho em, em đã cảm thấy được rồi. Mục đích của chuyến đi này cũng không hề đơn, giản đúng không, Hạ Nhược Vũ nháy mắt, nói ra suy đoán trong lòng. Hạ Nhược Vũ cực kỳ thông minh, mặc dù Hải cũng không có ý định giấu điểm, bèn gật đầu nói, em còn nhớ trước đây anh đã nghi ngờ ba em chính là người giấu mặt ở sau tất cả mọi chuyện kia không? Gương mặt xinh đẹp của Hạ Nhược Vũ trầm xuống, gật đầu, đương nhiên là nhớ rồi, em tức giận cũng là bởi vì anh nghi ngờ ba em, em hiểu rất rõ ba mình ông ấy không phải là người như vậy. Mạc Du Hải khoát tay, đừng tức giận nữa, lúc ấy, sở dĩ anh nghi ngờ ba em chính là vì có người đã lừa anh. Hay nói cách khác có thể là ba em đã bị người khác phu oan giá họa. Hạ nhược phú giật mình nhìn Mạc Du Hải, hỏi, là ai? Ba em chưa từng gây thù kết oán với người khác, sao lại bị người ta hãm hại được? Trong khoang máy bay không có người nào khác, nhưng Mạc Du Hải vẫn nhỏ giọng hết sức có thể, anh đang nghi ngờ kẻ đó là lục hằng. Lục hằng, không thể nào. Em biết ông ta, ông ta không phải một người làm ăn rất an phận sao? Hạ Nhược Vũ nghi ngờ hỏi anh, trước đó bởi vì công việc làm ăn của công ty mà cô đã từng được gặp lục hằng thật khó để liên tưởng một doanh nhân trung niên thành đạt lịch sự nho nhã với phần tử tội phạm dữ tợn. Mặc dù hải hở hững nói, nếu như ông ta dễ dàng bại lộ đến thế thì anh cũng đã không cần phải tìm kiếm khổ cực như vậy rồi. Có rất nhiều manh mối đều chỉ đích danh ông ta, mà hàn công danh cũng là người của ông ta đấy. Hạ Nhược Vũ càng giật mình, Hàn Công Danh cũng là phần tử tội phạm sao? Mặc dù Hải lắc đầu, không hẳn là như vậy, nhưng anh vẫn nghĩ anh ta phải có quan hệ hợp tác gì đó với Lục Hằng, mục đích của họ là gì, không cần anh nói chắc em cũng biết. Biểu cảm của Hạ Nhược Vũ có phần hơi mất tự nhiên, giữa Mặc dù Hải và Hàn Công Danh vốn chẳng có gì liên quan đến nhau, xung đột duy nhất chính là... Chỗ có... Mạc dù Hải nhíu mày nói, anh và Hàn Công Danh đã từng chạm chán với nhau, hiện giờ tình cảnh của anh ta thật sự phải nói là không tốt, rất có khả năng đã bị lục hằng diệt khẩu, lành ít dữ nhiều rồi. Phẻ mặt của Hạ Nhược Vũ có chút phức tạp, dù sao thì Hàn Công Danh cũng được coi như là bạn bè của cô, giờ bỗng nhiên biến mất khỏi thế giới này, xét trên phương diện tình cảm thì cũng nhất thời khó mà tiếp nhận được. Mặc dù Hải cười nhạt nói, em cũng không cần lo lắng hay đau lòng quá, có lẽ sự tình cũng không tệ đến mức như anh tưởng tượng vậy đâu. Rất có thể dựa vào bản lĩnh của Hàn công danh anh ta vẫn có thể chạy thoát được thì sao? Hạ nhược Phú ổn định lại tâm tình, em không lo lắng cũng không khổ sở, chỉ là không dễ dàng tiếp nhận được chuyện sinh ly từ biệt mà thôi. Nhưng mà tại sao anh lại nói cho em biết những chuyện này? Đây phải là bí mật của anh, mới đúng chứ nhỉ? Mặc dù Hải cười cười, giữa em và anh mà còn cần có bí mật sao? Lần này Lục Hằng cũng tới Nam Á, nếu như một mình anh đến đây, nhất định sẽ bị ông. Ta nghi ngờ cho nên mới đưa cả em đi theo cùng, làm như vậy thì ông ta sẽ không nghi ngờ mục đích của anh nữa. Hạ Nhược Vũ lập tức tỏ ra lo lắng, vậy là anh muốn điều tra lục hàng sao, có sợ sẽ gặp chuyện nguy hiểm không? Trong mắt Mạc Du Hải hiện ra vẻ cảm động, vốn gì anh đã cho rằng sau khi Hạ Nhược Vũ nghe được tin tức này thì sẽ cho là bản thân mình bị anh lợi dụng rồi sẽ nổi giận với anh, vậy mà cô lại chỉ là lo lắng cho an toàn của anh mà thôi. Yên tâm, anh không sao cả, chỉ là vẫn cần phải nói một câu xin lỗi với em. Hạ Nhược Vũ bỗng nhiên cười anh, đồ ngốc sao em lại trách anh chứ em hiểu rõ anh mà. Cánh mắt Mạc Du Hải trở nên dịu dàng vô cùng kỳ thật ngoại trừ đuổi theo để điều tra lục hằng thì chúng ta vẫn còn có rất nhiều thời gian để du ngoạn ngắm cảnh nữa đấy. Hạ Nhược Vũ gật đầu, đúng rồi, nhưng mà em nghĩ tâm tình vui vẻ của em sẽ bị phá hỏng mất thôi bởi vì em sẽ lo lắng cho anh. Mạc Du Hải hở hướng đáp lời, đây là chuyện anh nhất định phải làm. Em cũng biết nguyên nhân vì sao rồi đấy. Anh cũng rất lo lắng cho em, cho dù lục hãng không nghi ngờ anh, nhưng rất có khả năng sẽ thử cơ hội này mà gây bất lợi cho anh, sự an toàn của em sẽ không được bảo đảm, cho nên sau khi máy bay hạ cánh, em lại bay trở về luôn nhé. Hạ nhược vũ nghiêm túc lắc đầu, không em muốn đi cùng với anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, mặc dù hải thấy được sự kiên định trong ánh mắt của cô, như bị chạm phải chỗ mềm mại nhất trong đáy lòng, anh than nhẹ một tiếng, nhược vũ, anh không muốn em gặp phải nguy hiểm, dù chỉ là một chút em biết mặt đúng không. Hạ Nhược Vũ gật đầu em biết thế nhưng em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Thật sự không sợ nguy hiểm à. Trong lòng Mạc Du Hải đã có quyết định. Hạ Nhược Vũ thể hiện rõ là mình đã hiểu, mỉm cười, không sợ bởi vì em được ở cùng với anh. Mạc Du Hải cười cười, anh đang nghĩ xem là đi nơi nào chơi thì vui đây. Hạ Nhược Vũ cười nói, em muốn đi ăn canh chua tom em. Mạc Du Hải nhún vai, được nghe em hết. Lúc này, Tinh Giang từ xa đi tới, thấp giọng nói, Tổng Giám Đốc Hải, người của chúng ta truyền tin tức đến, ở vùng ngoại ô Bangkok đã phát sinh một cuộc đầu sùng kịch liệt có khả năng cao chính là Lục Hãng và đàn em của Sai Bà xảy ra xung đột. Mặc dù Hải lạnh nhạt nói, Lục hằng ra tay cũng rất nhanh, hành động tiếp theo của ông ta chắc hẳn là nhằm vào tôi. Một lát nữa, khi máy bay hạ cánh, cậu nhất định phải bảo vệ tốt nhược vũ. Tinh Giang gật đầu Tổng Giám Đốc Hải cứ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô nhược vũ thật cẩn thận Mặt khác không được nới lỏng việc giám sát Lục Khánh huyền tường vi suýt chút nữa đã bị diệt khấu, tôi đang nghi chính là do cô ta, trong khoảng thời gian chúng ta không ở tôi lo là cô ta sẽ có hành động khác. Mạc Du Hải nhíu mày dặn dò. Tinh Giang khinh thường nói, Tổng Giám Đốc Hải, Lục Khánh huyền đã bị thương, Lục Hãng lại không ở bên cạnh, hắn là cô ta sẽ không gây ra được chuyện gì đâu. Trong mắt Mạc Du Hải hơi lóe lên ánh sáng, cậu sai rồi, cô ta còn khó đối phó hơn bất kỳ kẻ nào trong tưởng tượng của cậu. Trong bệnh viện, Lục Khánh huyền nhận được một cuộc điện thoại, là một dãy số xa lạ, nhìn bốn bề vắng lặng, cô ta nhận điện thoại, ai vậy? Là tôi, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Hàn Công Danh. Anh gọi điện thoại cho tôi làm cái gì? Anh còn muốn hại chết tôi nữa hả? Lục Khánh huyền nghiêm khắc hỏi, cô ta đang phải chịu sự giám sát của vệ sĩ mà mặc dù hải phải tới, một khi bị lộ ra thì hậu quả khó mà lường được. Bây giờ tôi đã rơi vào cảnh khốn cùng, hết chỗ đi rồi, chỉ có thể điện thoại cho cô thôi, cô có thể giúp tôi không? Giọng điệu của Hàn Công Danh có phần hơi suy yếu, thều thào hỏi cô ta. "Lục Khánh Huyền chợt giật mình, anh bị sao vậy? Tôi bị thương rồi, bị Lục Hằng ném vào trong biển có thể nhặt cái mạng này về đã là may mắn rồi. Nhưng hiện giờ tôi không dám lộ diện." Hàn Công Danh thấp giọng nói với cô ta, hiển nhiên trong giọng nói cũng không hề che giấu sự phẫn nộ. Lục Khánh Huyền chớp mắt một cái, trong mắt lóe lên thiệt sáng, cuối cùng quyết định, nói với anh ta, "Vậy thì được, bây giờ anh đang ở đâu tôi đi tìm anh." Ở đầu bên kia, Hàn Công Danh im lặng một lát, anh ta cũng đang âm thầm đấu tranh tư tưởng, cân nhắc xem có nên tin tưởng Lục Khánh Huyền hay không. Nhưng cuối cùng thì anh ta cũng quyết định tôi đang ở trong một khách sạn ven biển. Trước khi đi, Mạc Du Hải đã dặn dò không cho Lục Khánh Huyền rời khỏi bệnh viện. Cô ta cũng đã thử rời khỏi đó mấy lần, nhưng đều bị bảo vệ ở cống ngăn lại. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Hàn Công Danh, Lục Khánh Huyền nhíu mày có rất nhiều dấu hiệu cho thấy Mạc Du Hải đã nghi ngờ cô ta. Điều này khiến cô ta cảm thấy vô cùng bất an. Lục Khánh Huyền ngồi trên giường bệnh suy nghĩ mất cả nửa ngày, cuối cùng cô ta quyết định phải tìm cách rời khỏi bệnh viện. Sau khi kế hoạch lúc trước bị vạch trần, không thể dùng cách này để tiếp cận anh được nữa. Cũng may cô ta ở tầng 2 của bệnh viện, ngay từ lúc vào đây, Lục Khánh Huyền đã quan sát hoàn cảnh xung quanh theo thói quen. Mặc dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô ta cũng có thể ung dung rời đi vì chất liệu của rèm cửa khá tốt nên có thể dùng để làm dây thừng cô ta có thể leo từ cửa sổ xuống đấy do lục khánh huyền là nữ nên thường thì bảo vệ sẽ không vào phòng điều này giúp cô ta có cơ hội để chạy trốn quyết định rồi thì phải hành động đây chính là tính cách của lục khánh huyền cô ta bước tới cửa sổ len lén giật rèm cửa xuống sau đó dùng nó để làm dây thừng lặng lẽ trèo qua cửa sổ lục khánh huyền tránh bảo vệ ở ngoài bệnh viện ra cổng để đón xe rời đi Đi tới bờ biển, cô ta lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Công Danh tôi ra ngoài rồi, anh đang ở đâu? Cô tới bến tàu đợi tôi, 10 phút nữa tôi sẽ có mặt Hàn Công Danh không nói cho cô ta biết giờ mình đang ở đâu. Xem ra anh ta cũng không tin tưởng Lục Khánh Huyền cho lắm. Anh ta nói xong câu này là cúp điện thoại luôn. Cô ta cười khẩy một cái, sau đó trở về bến tàu. Hàn Công Danh là một người rất đúng giờ, khoảng 10 phút sau đã xuất hiện ở đó. Đầu tóc anh ta dối tung rối mù, sắc mặt tái nhợt, trên áo khoác còn có vết máu. Trạng thái tỉnh thần của Hàn Công Danh cũng không được tốt lắm, nhưng trong đôi mắt kia lại lộ ra vẻ tàn nhẫn, giống như một con giã thú bị thương vậy. Sau khi nhìn vào mắt anh ta, Lục Khánh Huyền thấy hơi sợ, duy trì một khoảng cách nhất định với Hàn Công Danh trong vô thức, sau đó hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh ta lạnh lùng nói, nhiệm vụ lần trước thất bại rồi. Tôi và Mạc Du Hải đánh nhau, anh ta đã biết thân phận của tôi. Để phòng ngừa tôi tiết lộ bí mật ra ngoài, nên Lục Hằng định giết tôi để diệt khẩu. Lục Khánh huyền nhíu mày lại, nếu biết Lục Hằng đang đuổi giết mình, sao anh còn dám lộ mặt ra ngoài? Hơn nữa còn hẹn gặp tôi, có phải anh định hại chết tôi không? Hàn công danh cười gắn, cô ở bệnh viện lâu quá, không biết Lục Hằng đã rời khỏi thành phố này đi Nam Á rồi à? Lục Khánh huyền hơi sừng sốt hỏi lại, ông ta đi Nam Á làm gì? Cô không biết Lục Hằng có rất nhiều sản nghiệp đen sao? Nguồn kinh tế chính của ông ta là nhờ bán ma túy, sung ống, đạn dược. Gần đây, vốn lưu động của tập đoàn Lục Thị xảy ra vấn đề rất lớn, nhưng tập đoàn lại chẳng bị ảnh hưởng gì. Cô làm giám đốc của công ty ông ta mà lại không biết chuyện này ư. Nói thật cho cô biết, hàng hóa chính mà ông ta bán là ma túy và vũ khí, Hàn công danh nói với giọng lạnh lùng. Mặc dù, Lục Khánh Huyền biết Lục Hằng có chuyện làm ăn không muốn để người khác biệt nhưng cô ta không nghĩ rằng ông ta lại chơi lớn như vậy. Sao vậy, bị hù dọa rồi sao? Con người của Lục Hằng còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của cô nhiều. Vậy mà cô dám lợi dụng ông ta, đúng là can đảm. Hàn công danh cười găn. Lục Khánh Huyền nghĩ một lúc rồi nói tiếp rốt cuộc anh gọi tôi tới để làm gì. Tôi có thể giúp gì được cho anh, không phải anh cho rằng tôi có thể đối đầu được với Lục Hằng đấy chứ. Hàn công danh cười cười nói, cô nói đúng rồi đó. Cô quả thực có thể đối đầu được với ông ta, chẳng qua là cô có can đảm hay không thôi. Lục Khánh Huyền từ chối một cách quả quyết, có lẽ anh đánh giá tôi quá cao rồi. Nói thật với anh tôi thật sự không thể đồng ý với anh được. Lục Hằng không phải người mà tôi và anh có thể chống lại. Tôi khuyên anh nên mau chóng rời đi đi, nếu không anh sẽ chết thật đấy. Hàn công danh cười lạnh lùng từ trước tới nay, tôi là người có thủ tất báo, Lục Hằng đối xử như vậy với tôi, nhất định ông ta phải trả giá đắt. Hơn nữa cô thực sự bằng lòng làm giám đốc trong công ty ông ta cả đời sau. Nếu cướp được công ty của Lục Hằng, tiền đồ của cô sẽ sáng sủa hơn bây giờ rất nhiều. Lục Khánh Huyền nghe thế cũng hơi động lòng, nhiều năm qua, trong lòng cô ta vẫn luôn mơ mộng tới gia đình giàu có, chỉ có điều bản thân lại được sinh ra ở gia đình bình dân. Dù Lục Khánh Huyền có cố gắng cả đời cũng đừng mong đạt được ước mơ, Hàn Công Danh đã động tới nỗi niềm trong lòng cô ta. Anh ta là người giỏi nhìn mặt để nói chuyện, thấy vẻ mặt hiện tại của Lục Khánh Huyền nên nói tiếp thật ra, Lục Hãng cũng không khó đối phó như cô tưởng tượng đâu. Cô làm giám đốc của lĩnh vực quan trọng trong công ty ông ta, có rất nhiều cơ hội để đối phó Lục Hằng. Cô thấy thế nào? Lục Khánh Huyền không trả lời ngay sau khi suy nghĩ một lúc cô ta mới hỏi, anh có kế hoạch gì chưa? Hàn công danh cười cười, nói, đương nhiên là có rồi. Không phải cố quản lý tài chính của công ty sao? Tôi nghĩ dựa vào mối quan hệ của cô có thể tìm được người thực sự quản lý tài chính của Lục Hằng. Vấn đề tài chính của công ty ông ta vốn là do Lục Khánh Huyền phụ trách, nhưng số sách thật sự thì cô ta chưa bao giờ được tiếp xúc. Lục Khánh Huyền cũng biết rõ điều này. Sau khi nghe Hàn công danh nói, cô ta suy nghĩ kỹ lại một lần nữa, sau đó nói tôi có thể tìm được tiếp theo sẽ làm gì. Tiếp theo, cắt đứt nguồn kinh tế chính của Lục Hằng. Tôi nghĩ ông ta không có cách nào làm gì được đâu. Hơn nữa chúng ta nắm chứng cứ phạm tội của ông ta, không cần hai chúng ta ra tay cũng có người đối phó lục hãng cô thừa dịp đó dùng một vài thủ đoạn, như vậy sẽ biến tiền của ông ta thành của chúng ta rồi. Hàn công danh cười gần. Lục hân nhiên hơi động lòng. Tuy kế hoạch của anh ta rất mạo hiểm, nhưng nếu thành công thì lợi ích mà họ đoạt được cũng rất lớn. Hàn công danh lại nói với giọng điệu lạnh lùng, đây là cơ hội duy nhất của cô tôi nghĩ cô cũng cảm thấy mặc dù hải không tin cô. Nếu không cô cũng sẽ không bị cấm ra khỏi bệnh viện. Lục Khánh Huyền không nhịn được hỏi, làm sao anh biết? Hàn công danh lại cười, đơn giản thôi. Trên tay cô vẫn còn vết thương, rõ ràng đó là vết thương do leo cửa sổ. Trong mắt Lục Khánh Huyền lộ dạ ý cười, anh đúng là một người cẩn thận. Anh ta lại cười, nói tiếp đây là năng lực của tôi, nếu không sao cô lại hợp tác với tôi. Lục Khánh Huyền nhìn vết máu trên áo khoác của Hàn công danh, hỏi, sao anh lại bị thương? Anh ta thản nhiên trả lời, trên người Lục Hằng có một khẩu súng rất lợi hại, bắn một phát là trung tim tôi. Nhưng ông ta không biết rằng tôi khác với người thường tim của tôi ở bên phải. Vì thế phát súng kia không làm tôi chết được. Lục Khánh huyền hơi nhíu mạch, bây giờ, chắc hẳn anh nên tìm một chỗ để tĩnh dưỡng. Sức khỏe này của anh không thể làm gì được. Hàn công danh khoát tay nói, không cần, chẳng bao lâu nữa, Lục Hằng sẽ trở về. Lúc ông ta không ở đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Cho nên vào thời điểm này, chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Lục Khánh Huyền gật đầu ừ tôi nghĩ bước đầu tiên là phải tìm người giữ sổ sách của Lục Hằng. Hàn công danh hỏi cô có biện pháp gì không? Cô ta cười nhạt và nói trước mặt anh chính là một mỹ nữ đấy. Trong công ty có rất nhiều người theo đuổi tôi, đây chính là một ưu thế. Chỉ cần tôi muốn biết thì không có chuyện gì trong công ty là tôi không biết. Hàn công danh gật đầu, Lục Khánh Huyền là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Đây là điều không thể phủ nhận. Thế thì tốt, bây giờ cô có thể bắt đầu hành động rồi đấy. Chuyện này nên điều tra rõ trước ngày mai. Lục Khánh huyền khẽ cười, nói, không có vấn đề gì. Máy bay đang chạy trên đường băng, trước khi Mạc Du Hải và Hạ Nhược Vũ xuống khỏi máy bay, tinh giang đã xuống khỏi máy bay từ lâu. Mấy vệ sĩ chuyên nghiệp đang canh gác một cách cẩn thận. Du Hải, không phải nghiêm túc như vậy đâu. Hạ Nhược Vũ phản đối. Sau khi trải qua nhiều biến cố lớn, cô cảm thấy Mạc Du Hải trở nên chuyện bé xé ra to. Anh lại tỏ ra rất nghiêm túc, Nhược Phú, em không biết những người mà chúng ta phải đối mặt là người như thế nào đâu. Bọn họ rất tàn nhẫn, có thể làm bất cứ chuyện gì chẳng khác nào chó cùng rất sậu. Vì thế chúng ta nên cẩn thận một chút thì hơn. Hạ Nhược Phú biết người đàn ông này làm bất cứ chuyện gì cũng không để bất cứ sơ suất nào xảy ra. Vì thế cô cũng không nói thêm cái gì nữa, mặc cho anh nắm tay mình dắt xuống máy bay. Tổng Giám Đốc Hải không phát hiện ra điểm khác thường nào, có thể họ không chọn ra tay ở sân bay. Bởi vì nơi này không phải nơi lý tưởng để phục kích tinh giang bước tới, hạ giọng báo cáo. Trong đôi mắt anh ta vẫn còn nguyên vẻ cảnh giác, liếc nhìn xung quanh. Mặc dù hải khẽ nhíu mày, đừng có buông lỏng cảnh giác. Nếu lục hằng ra tay thì sẽ không cử tay chân của mình ra đâu. Đừng có quên ông ta đã thay thế tay chân của Sai Bà như thế nào. Dù có phải sát thủ tới thì cũng là người bản xứ của Nam Á, việc không bị phát hiện ra là chuyện bình thường. Tinh giang xấu hổ nói, xin lỗi, đây là sơ sót của tôi. Tôi sẽ chú ý tới những người khả nghi. Mặc dù hải phất tay nói, chuẩn bị xe đi, chúng ta phải mau chóng tới khách sạn, vào được khách sạn thì những sát thủ kia không có cơ hội ra tay nữa. Tinh Giang gật đầu, đưa tay ra hiệu cho một vệ sĩ, hạ giọng thì thầm với vệ sĩ kia. Người kia gật đầu rồi bước nhanh ra khỏi sân bay. Mặc dù hải đi phía trước của hạ nhược vũ, dùng thân thể cao lớn của mình để cản trước mặt cô tránh tình trạng phát sinh tình huống bất ngờ thì cô sẽ gặp phải nguy hiểm. Hạ Nhược Phú hiểu ý của người đàn ông tay, trong lòng cô cảm thấy vô cùng ấm áp, cầm tay anh cũng thân mật hơn. Sắc mặt của Mạc Du Hải đột nhiên thay đổi, khóe mắt quét tới đài chỉ huy cách sân bay không xa. Trên đó có một vệt sáng khác thường lóe lên. Bây giờ là ban ngày, mặt trời vẫn đang ở hướng đông, mà vị trí của đài chỉ huy cũng ở hướng đông. Mặc dù giàn khung của nó là thủy tinh trong suốt cũng không có điều kiện phản xạ ánh sáng, nhưng rõ ràng ở nơi đó đang có một tay bắn tỉa ẩn nút. Nhược Phú cẩn thận. Mặc dù hải phản ứng một cách thần tốc lập tức kéo cô chạy về hướng sảnh lớn của sân bay. Đám vệ sĩ của phản ứng rất nhanh, lập tức tạo thành một bức tường người ngăn ở phía trước của bọn họ, giơ súng lục lên tìm kiếm nơi có khả năng xuất hiện sát thủ. Bằng một tiếng súng vang lên, trên đường băng của sân bay xuất hiện một phết đạn. Tay của hạ nhược vũ hơi run rẩy Mặc dù cô đã trải qua tình huống tương tự, nhưng vẫn cảm thấy hơi sợ hãi. May mà người đàn ông này ở bên cạnh cô. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh khiến Hạ Nhược Vũ cảm thấy yên tâm hơn một chút. Cánh mắt sắc bén của Mạc Du Hải nhìn về phía viên đạn bay tới, trên đài chỉ huy của sân bay có một tay bắn tỉa rất giỏi đang ẩn nút. Viên đạn đầu tiên chỉ là thử đường đạn thôi, phát súng thứ hai mới là nguy hiểm thực sự. Anh không lo cho bản thân mình, bởi từ nhỏ anh và ba đã được rèn luyện ở trong quân ngũ, Mạc Du Hải tự tin rằng bản thân có thể đối phó với bất cứ tay bắn tỉa nào. Nhưng anh không thể không suy xét tới Hạ Nhược Vũ. Với kinh nghiệm dày dạn của tay bắn tỉa này cô chẳng khác nào cái bia di động cho người kia ngắm bắn. cúi đầu, khom lưng xuống. Em hãy cố gắng giảm bớt diện tích thân thể của mình lộ ra ngoài, Mạc Du Hải hạ giọng nói với Hạ Nhược Vũ. Cô làm theo lời mà anh nói, theo sát sau lưng anh. Bởi vì lúc này, người đàn ông này là chỗ dựa duy nhất của Hạ Nhược Vũ. Trong lòng anh đang tính toán xem thời gian mà tay bắn tỉa kia nổ phát súng tiếp theo. Đột nhiên Mạc Du Hải kéo tay cô chạy không theo quy tắc nào. Lại một tiếng súng nữa vang lên, viên đạn trị mạng kia xoay tròn, bay sát qua cánh tay của anh. Nếu không phải Mạc Du Hải quả quyết né tránh, phát súng này sẽ lấy mạng của hạ nhược vũ. Du Hải, anh bị thương rồi sao? Thấy trên cánh tay của anh có vết máu chảy ra, lòng cô dối như tơ vò, dối rít hỏi với giọng lo lắng. Mắt Mạc Du Hải không nhảy cái nào, chỉ là vết chảy ra da nhỏ mà thôi, không sao cả. Nhược vũ, em đừng làm loạn cứ núp ở sau lưng anh. Người đàn ông kia dùng thân thể của mình để bảo vệ cho hạ nhược vũ Tinh Giang xoay người chạy tới, chỉ huy vệ sĩ bảo vệ Mạc Du Hải, Tổng Giám Đốc Hải, sát thù ẩn núp ở trên đài chỉ huy. Các anh em không qua đó được, ở đó quá xa. Mạc Du Hải nhíu mày địa hình của sân bay rất thoáng, ở bên cạnh không có gì để che chắn. Dù vệ sĩ chắn trước mặt họ cũng vẫn khá nguy hiểm. Anh suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên hỏi, Nhược Phú em có mang hộp trang điểm không? Hạ Nhược Phú hơi sừng sốt, không nghĩ rằng anh lại hỏi chuyện này. Cô vội vàng lấy hộp trang điểm trong túi sách ra đưa cho anh, anh cần hộp trang điểm làm gì? Mạc Du Hải cười nói, có hộp trang điểm thì có cách để đối phó với tay bắn tia kia. Anh vừa giải thích với cô vừa mở hộp trang điểm ra, nương theo đường đạn của tay bắn tỉa kia anh điều chỉnh góc độ rồi đột nhiên dơ tay lên. Ánh nắng ở Nam Á rất mạnh, lúc Mạc Du Hải vừa đưa tay lên thì một ánh nắng phản xạ tới đài chỉ huy. Tay bắn tỉa kia liên tục nổ hại phát súng nên đang điều chỉnh hô hấp thuận tiện tiếp tục ngắm vào mục tiêu. Nhưng khi người này định nổ súng tiếp thì một ánh sáng trói mắt chiếu tới. Tay bắn tỉa kia cảm thấy mắt hơi nhói, người này vội vàng nhắm mắt lại. Mặc dù hải thừa dịp này, vội vàng kéo tay hạ nhược vũ chạy vào sảnh lớn của sân bay với tốc độ nhanh nhất. Các vệ sĩ bảo vệ sau lưng của họ không rời chút nào. Cũng may không có ai bị thương vong. Sau khi Mạc Du Hải vào sảnh lớn của sân bay, vì tiếng máy bay cất cánh và hạ cánh tạo ra tạp âm rất lớn, cho nên không ai nghe được tiếng súng ai cũng rất bình thản, anh ra hiệu cho đảm vệ sĩ giữ một khoảng cách nhất định với mình. Nếu Lục Hằng đã phải người tới sân bay ám sát bọn họ, nhất định không chỉ có tay bắn tỉa kia. Có thể trong đám người ở sân bay cũng có sát thủ trà trộn vào. Một đội vệ sĩ đi theo rầm rộ sẽ làm sát thủ tìm được mục tiêu nhanh hơn. Mặc dù Hải kéo tay Hạ Nhược Vũ như đôi vợ chồng son trà trộn vào trong đám người ở sân bay. Anh nói khẽ với cô cố gắng đi gần mấy người cao một chút để chăn cho mình em đừng tỏ ra bối rối. Hạ Nhược Vũ gật đầu, lúc này là lúc cô nghe lời nhất. Hai người đi tới lối ra, đột nhiên phía trước có một người phụ nữ bị trượt chân ngã sấp xuống. Hạ Nhược Vũ thấy rõ người bị ngã kia là một người phụ nữ có thai. Với bản tính hiền lành cô buông tay anh ra chạy tới đỡ người phụ nữ mang thai kia. Dường như người phụ nữ này bị hoảng sợ, không thể nói ra lời. Ngay lúc này, sắc mặt mạc du hải trầm xuống anh nhìn thấy người phụ nữ mang thai kia không lo đứng dậy mà cho tay vào trong áo. Lúc người này ngã xuống, đáng ra phải bảo vệ bụng theo bản năng. Nhưng người này lại có hành động kia, hiển nhiên cái thai là giả. Anh vội sông lên phía trước đá vào cổ tay của người phụ nữ mang thai giả kia. Người này bị đau nên buông tay ta thứ rơi từ trong tay người này ra chính là một khẩu súng lục. Người này thấy mình đã mất cơ hội đánh lén, thẹn quá thành giận nên lại rút một con dao găm ra. Mục tiêu vẫn là hạ nhược vũ. Mạc Du Hải cười lạnh lùng, đầu gối của anh đập vào bụng của người phụ nữ mang thai giả. Người phụ nữ mang thai bị Mạc Du Hải đá văng người ra ngoài. Lúc này, tinh giang đã dẫn theo mấy tên vệ sĩ nhanh chóng lao tới khống chế cô ta. Tinh Giang biết rằng từ người sản phụ giả mạo này có thể hỏi ra được rất nhiều thông tin quan trọng, vậy nên anh ta đã ra hiệu cho đám vệ sĩ giữ lại mạng sống của cô ta, không được để cô ta bị diệt khẩu. Vì ở đây xảy ra xung đột nên đám người ở sảnh sân bay đều đồng loạt ngừng bước nhìn sang phía bên này bằng ánh mắt tò mò. Mặc dù hải đảo mắt nhìn quanh, anh đã nhanh chóng phát hiện trong đám người này, ngoại trừ những người tò mò thật sự ra thì còn có mấy người đàn ông vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không phải là người hóng hớt bình thường. Mặc dù hải nắm tay hạ nhược vũ, sau đó nhanh chóng biến mất vào đám đông. Mấy người đàn ông nghiệm mặt lập tức rút súng lục đuổi theo về phía mà hai người họ đã rời đi. Nhìn thấy có người cầm súng, đám đông bất ngờ trở nên hoảng loạn, bọn họ nhốn nháo la hét và bỏ chạy cả sảnh sân bay rộng lớn bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Mặc dù hải dắt theo hạ nhược vũ đi xuyên qua đám đông, đồng thời không quên liếc nhìn mấy tên sát thủ đang đuổi theo bọn họ. Phía trước có một ông béo, vóc người vô cùng to lớn, vậy nên có thể che được bóng người của hai người họ. Mấy tên sát thủ này bị mất dầu mục tiêu tất cả đều đang sốt sắng tìm kiếm. Lục Hằng đã hạ lệnh phải giết người, trong hôm nay bọn chúng bắt buộc phải giết được Mạc Du Hải, nếu không thì sẽ phải chịu trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Một tên sát thủ đang tìm kiếm Mạc Du Hải và hạ nhược vũ, đột nhiên cảm giác như có ai đó đang võ phía sau lưng, hắn ta tưởng rằng đó là đồng đội của mình nên quay đầu lại trong vô thức. Thế nhưng, người mà hắn nhìn thấy lại là người đàn ông với khuôn mặt anh Tuấn và lạnh lùng anh đang nhìn hắn bằng đôi mắt đen sâu thẳm Tên sát thủ xứng người trong giây lát rồi mới định thần trở lại, người đàn ông này chính là đối tượng mà hắn phải giết trong nhiệm vụ lần này. Khi hắn vừa định dương sủng lên thì đã bị Mạc Du Hải dùng tay chém một nhát vào cố, hắn ta ngất xỉu ngay lập tức. Mạc Du Hải nhặt khẩu súng lục mà tên sát thủ đánh rơi trên mặt đất anh, nhỏ giọng nói với hạ nhược vũ, em có tin anh không? Hạ Nhược Vũ gật mạnh đầu khẳng định đương nhiên là em tin anh rồi, nếu như đến cả anh mà em cũng không tin, vậy thì còn yêu nhau làm gì chứ? Vậy được em hãy tiếp tục đi vào trong đám đông, hướng tới cổng đại sảnh sân bay, đám sát thủ đó cũng sẽ liệt em vào danh sách cần đối giết. Bọn chúng sẽ đi tìm em, khi đó anh sẽ bí mật tiêu diệt bọn chúng trong chỗ khuất. Mặc dù Hải nhìn người phụ nữ rồi nói. Hạ nhược vũ không hề do dự, mặc dù hải chắc chắn sẽ không làm những việc mà bản thân không nắm chắc phần thắng, anh cũng sẽ không để cô phải mạo hiểm, vậy nên cô lập tức nghe lời rồi len vào giữa đám đông. Mặc dù hải khẽ thở vào nhẹ nhõm, thực ra anh hoàn toàn có thể nhận ra được đảm sát thủ đó không hề coi hạ nhược vũ là mục tiêu, người mà bọn chúng muốn giết chỉ có mình anh thôi. Anh dùng cách này để khiến hạ nhược vũ rời đi, để cô không bị uy hiếp. Lúc này, lại có hai tên sát thủ khác xông tới, chúng nổ súng về phía Mạc Du Hải, Mạc Du Hải nhanh chóng lao vặt về phía đám đông, lập tức có hai người vô tội bị bắn trúng cả người ngã khuy trong vũng máu. Bởi vì ở đây có quá nhiều người, vì để tránh làm bị thương người vô tội, anh không bắn trả mà chỉ né đạn trong đám đông, trong đầu anh đang nghĩ cách xem nên làm thế nào để đối phó với đám sát thủ này. Tinh Giang và đảm vệ sĩ đang ở cách anh rất xa, hơn nữa bọn họ còn đang áp giải người phụ nữ mang thai giả mạo, không thể lập tức chạy qua đây được vậy nên anh chỉ có thể dựa vào bản thân để giải quyết đám sát thủ này thôi. Phía trên sảnh sân bay có rất nhiều đồ trang trí như băng rôn, dây duy băng lụa. Trong lòng mặc Du hải bỗng rung lên, anh nhằm chuẩn vào sợi dây cố định băng rôn biểu ngữ và nổ súng phiên đạn chuẩn xác làm đứt sợi dây, duy băng và băng rôn biểu ngữ rơi xuống là tả chắn tầm mắt của hai tên sát thủ. Đám đông hỗn loạn, lại thêm cả đống băng rôn phập phòng, tất cả đã làm tầm mắt của tên sát thủ dối mù hết cả lên. Thế nhưng rất nhanh sau đó, bọn chúng đã bố trí và điều chỉnh lại hướng truy đuổi, trọng điểm chính là cửa ra của sân bay. Mặc dù hải nếu muốn rời khỏi đây thì bắt buộc sẽ phải đi qua cửa này. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng còi báo động in ỏi. Bởi vì trong sân bay xảy ra vụ hỗn loạn như vậy nên phía cảnh sát cũng đã nhận được tin. Mấy tên sát thủ lập tức trao may, thời gian để bọn chúng hoàn thành, nhiệm vụ đã không còn nhiều nữa thế là chúng nhanh chóng cầm súng lên, chuẩn bị bắn điên cuồng vào đám đông. Mặc dù hải đứng trong đám đông đã nhìn thấy hành động của bọn chúng, đương nhiên anh sẽ không để chúng tiếp tục làm hại người vô tội, mặc dù hải dùng tiếng anh hét to tất cả ngồi xổm xuống mau. Đảm động nhốn nháo đang vô cùng hoảng loạn và bất lực, họ không phân biệt được là ai đang hô thế nhưng lúc này chỉ có thể làm theo một cách bị động, thể là tất cả lần lượt ngồi xổm xuống mặt đất tầm mắt lập tức trở nên thông thoáng. mấy tên sát thủ đã lộ rõ trước mặt Mạc Du Hải, anh nổ súng một cách đầy rứt khoát. sau vài tiếng súng vang lên, đám sát thủ lần lượt ngã xuống, tất cả đều bị anh xử đẹp. sau khi thể hiện tài bắn súng điêu luyện của mình, Mạc Du Hải không hề nán lại thêm một giây nào, anh lập tức lao ra phía cửa sân bay, ánh mắt kiếm tìm Hạ Nhược Vũ trong đám đông hỗn loạn. lúc này Hạ Nhược Phú đã ở bên ngoài sân bay, vì lo rằng người phụ nữ của mình gặp nguy hiểm, Mạc du Hải bắt buộc phải nhanh chóng chạy tới bên cạnh cô. Cũng may là đã giải quyết xong xuôi đám sát thủ, Hạ Nhược Vũ cũng bình an vô sự. Mặc dù hải ôm người phụ nữ vào lòng, sau khi trải qua giây phút sinh tử trái tim của hai người đã trở nên gắn kết không còn khoảng cách. Đám người tinh giang cũng đã chạy tới nơi, anh ta căng thẳng hỏi Tổng Giám Đốc Hải cô Nhược Vũ, hai người không sao chứ? Không sao, chúng tôi về khách sạn trước đây, phía cảnh sát Nam Ả Giao cho cậu giải quyết. Mặc dù hải nói xong bèn dẫn Hạ Nhược Vũ rời đi. Chúng tôi là cảnh sát không được nhúc nhích dơ tay lên đầu mau. Sau khi Mạc Du Hải và Hạ Nhược Phú rời đi chưa được bao lâu thì có mấy chục viên cảnh sát xông tới và hét to. Tinh Giang dơ tay lên và nói với viên cảnh sát thưa anh, tôi có chuyện muốn nói. Viên cảnh sát nhìn Tinh Giang với cái nhìn đầy cảnh giác ra hiệu cho anh ta đi tới rồi hỏi có chuyện gì. Tinh Giang khua khua tấm danh thiếp trong tay, nói anh nhìn tấm danh thiếp này là sẽ hiểu thôi. Viên cảnh sát nhận lấy tấm danh thiếp, sau khi nhìn qua thì biểu cảm trên mặt trở nên vô cùng phong phú, anh ta cười rồi nói, "Thì ra anh là người của tổng giám đốc Hải à, anh ấy đâu rồi?" Tổng giám đốc Hải không hy vọng vụ việc này bị làm ầm ĩ lên, vậy nên đừng làm to chuyện cứ xử lý kín đáo chút, Tinh Giang nói nhỏ với viên cảnh sát rồi dẫn mấy người vệ sĩ rời đi. Nhìn dáng vẻ vâng vâng dạ dạ của viên cảnh sát cũng đủ biết sức ảnh hưởng của Mạc Du Hải ở Nam Á lớn tới mức nào. Tin tức về vụ ám sát thất bại rất nhanh đã truyền đến tại Lục Hằng. Khi ấy ông ta đang bận xử lý việc khôi phục sản xuất trong nhà máy súng đạn. Sau khi nhận được tin này, sắc mặt ông ta lập tức tối sầm lại. Một lũ ăn hại, rõ ràng là sát thủ gió Sai Bà huấn luyện, lại còn nhiều người như vậy ấy vậy mà đến một tên mạc du hải mà cũng không xử được sao. Sắc mặt lục hằng vô cùng khó coi. Tên mặc đồ đen chỉ biết cười khổ, nói, đại ca ạ, anh đánh giá cao đàn em của Sai Bà quả rồi đấy, bọn chúng đích thực là một lũ phế vật đợt hành động lần này vốn dĩ nên để người của chúng ta tham gia. Lục Hằng xua tay, không, người của chúng ta không thể để bị hao tổn vì chuyện này được sau này sẽ còn rất nhiều chuyện cần bọn họ làm. Cậu đi điều tra xem Mạc Du Hải ở khách sạn nào. Em đã điều tra rồi ạ, Mạc Du Hải và Hạ Nhược Vũ đều ở trong khách sạn lớn ở Nam Á, đại ca anh có muốn tiếp tục truy sát nữa không? Đó là khách sạn, có an ninh rất tốt, rất nhiều các đại gia hoặc người có quyền thế đều chọn ngủ lại ở đó. Nếu như vẫn cố tấn công, có lẽ chúng ta sẽ bị tổn thất nặng nề đó. Tên mặc đồ đen nói một cách do dự. Lục hãng cười rồi xua tay, tôi chưa ngu tới mức đó, nếu như chuyện này ảnh hưởng tới nhiều người khác thì đối với chúng ta không phải là chuyện tốt. Mặc dù Hải sẽ không thể trốn cả đời trong khách sạn đó, đợi khi nào hắn ta ra ngoài thì sẽ ra tay sau. Tôi có thời gian chơi với hắn tay, bây giờ tạm thời thất bại, tôi có thể chấp nhận được. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên chuyện, Cô vợ khí ước của Tổng Tài 126 Bảo Bảo.